Toàn năng khoa ký cử đầu không năm chương 35 ông chủ mời khách Kiều Vi cảm giác gần đây đến to lớn cạnh tranh áp lực. Bởi vì nàng nhận ra được nội bộ công ty độc thân nữ nhân viên phảng phất cũng đối với Diệp Hoa có kính mến lòng. Dù sao cũng là độc thân còn là cùng đời lại vừa là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật người sáng lập. Muốn không bị khắc phái hấp dẫn cũng khó khăn. Mấy vị khác tướng mạo một dạng Kiều Vi đến không có cảm thấy có uy hiếp gì. Mấu chốt là kia hai cái kêu dương tuyết cùng thiên thiến. Vẫn là có mấy phần sắc đẹp. Gần đây khoảng thời gian này, nàng cẩn thận phát hiện hai nữ nhân này ăn mặt so với bình thường càng tỉnh lệ. Đủ loại xuất hiện ở diệp hoa trong tầm nhìn so với lúc ban đầu đoạn thời gian đó càng thường xuyên. Lúc trước không thấy các nàng hai tận lực ăn mặt hoa chi chiêu triển. Hết lần này tới lần khác bây giờ biến hóa cái bộ dáng một dạng tuyệt đối là có dùng ý khác. Có khác con mắt. Kiều Vi coi như Diệp Hoa văn bí. Không cần tham dự hải ngạn tuyến vận doanh quản lý. Tương đối mà nói hơn dễ dàng. Nữ nhân mà đến một dễ dàng hơn sẽ muốn này muốn vậy. Cộng thêm Kiều Vi bản thân quan sát nhắn nhủi Một ít biến hóa sẽ để cho nàng rất nhanh nhận ra được. Diệp Hoa nếu biết những thứ này. Tuyệt đối sẽ không nói gì. Muốn là dựa theo chuyện này tiết đi xuống. Này rồi ạ chẳng phải là muốn diễn ra một trận nữ nhân giữa không có khói súng đánh trận đâu chỉ chính sở vì ba nữ nhân thành một cái trợ Cũng có thể hoàn mỹ diễn dịch một trận cung đấu vai diễn chỉ chốc lát sau Kiều Vi đem tin tức này hướng đại gia hỏa tuyên bố sau khi Mọi người nhất thời một trận ầm ầm hoảng hốt Ông chủ vạn tuyên suốt cuộc có thể hưởng thụ một lớp từ hy thái hậu đãi ngộ Ha <cười> ha Toàn bộ nhân viên đều là bội cảm hoan hỉ Ngày hôm qua vừa mới phát lương bổng. Chuẩn bị phải thật tốt ăn một bữa ăn mừng một phen. Không nghĩ tới hôm nay ông chủ mời khách ăn sang trọng bữa ăn tối. Đến lễ gia quán ăn đi tiêu phí. Người bình thường thật lòng là ăn một bữa liền muốn liền chuẩn bị đồ ăn ngon một tháng vì gói tiết tấu. Phải biết tuyệt bao lớn cân nhắc cuộc sống ở trong thành phố người. Cho dù lương tháng hơn ngàn. Nhưng còn hoàn đủ loại vay tiền nhất là phòng nô no xe nô no môn Cơ bản chỉ còn lại không mấy cái tử nhi Mỗi khoản tiền đều là tiết kiệm hoa Gia nhập hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật công nhân viên mới rất nhanh thì yêu công ty này Không chỉ là phong phú đãi ngộ cùng với quang minh tiền cảnh Còn có liền là công ty ông chủ Diệp Hoa là cùng đời nhân viên cố Cộng thêm cũng không phải là keo hiệt ông chủ Không có lý do gì không thích Vừa thích nói phải trái muốn cố sự Lại thích nói đãi ngộ ông chủ mới là các nhân viên trong lòng lý tưởng ông chủ Sau khi tan việc Công ty trên dưới hơn 60 người hoan hoan hỉ hỉ nginh đón mới 2 ngày nghỉ Rời đi công ty Tất cả mọi người hướng vòng bắt lộ lệ ra quán ăn đi Ước chừng sau nửa giờ Diệp Hoa mang theo công ty toàn thể nhân viên đi tới một mảnh hoàn cảnh rất khác biệt u tính lâm viên Bên trong vườn đình đài lầu các. Cầu nhỏ nước chảy. Nhất phái cổ điển lâm viên phong cách kiến trúc giỏi vào trong mắt mọi người. Nơi này chính là lễ gia quán ăn. Hoàn cảnh tương đối vẫn là rất tư mật cùng ưu tính. Hoan nghênh đến chơi. Xin hỏi tiên sinh. Đều là đồng thời sao vào lễ gia quán ăn. Nhân viên tiếp đãi liền nhiệt tình chào đón. Diệp Hoa gật đầu một cái. đạo Ta có hẹn trước nói chuyện với nhau chốc lát. Tên kia người mặc áo dài mũi chỉ liền nhiệt tình gật đầu liên tục. Mỉm cười nói. Tiên sinh. Còn có các vị xin mời đi theo ta. Mọi người bị dẫn đến một gian vô bất kỳ phù hiệu nào trong tiểu viện. Thật ra thì tất cả mọi người đều là lần đầu tiên đến. Diệp Hoa cũng không ngoại lệ. Rất nhanh liền thấy lệ ra món ăn bằng hiệu treo trên tường. Lệ ra món ăn cái này nhãn hiệu ở Mỹ thực lĩnh vực vẫn rất có mặt bài Hơn nữa còn rất tự do phóng khoáng Nếu là tìm căn nguyên tớ nguyên lời nói Lệ ra món ăn là thuộc về cung đình món ăn Cách điều trí cùng chế tác kỹ thuật đều là tổ truyền Ở lệ ra món ăn Khách nhân không chỉ có muốn đặt trước Vẫn không thể gọi thức ăn Chính là chỗ này sao tự do phóng khoáng Nhưng cũng là hấp dẫn nước Mỹ tiền tài trưởng lỗ tân. Nước Anh trước Thủ tướng mây Major đến chơi. Quốc nội rất nhiều doanh nhân đã từng là kỳ thượng khách. Nói đơn giản. Hẹn trước ăn cơm quán ăn. Chỉ cần không phải kẻ lừa gạt cùng chơi đùa đói bụng kinh doanh. Như vậy là nhất định có ship hàng đạo lý cùng cần phải. Nếu không sẽ không có người vẫn tân. Không thể không nói thương đô này lệ ra quán ăn quả thật tự do phóng khoáng. Không gọi thức ăn Làm cái gì ăn cái gì Mỗi đêm chỉ tiếp đãi năm bàn Nhiều nhất khoảng 60 người đi ăn cơm Còn phải trước thời hạn hẹn trước Mỗi ngày chỉ có bữa ăn tối Khách nhân vẫn không thể gọi thức ăn Chỉ có thể chọn bộ hệ Ước chừng 1822 đạo món ăn Tổng tổng có mười mấy bất đồng bộ hệ Tiêu chuẩn từ 200 nguyên người 400 nguyên người 600 nguyên người tới 2.000 nguyên người không giống nhau. Mỗi bàn món ăn đo do lệ xa quán ăn căn cứ đi ăn cơm 6 người bao nhiêu linh hoạt nắm giữ. Diệp Hoa bọn họ lựa chọn bộ hệ là tiêu chuẩn 1.800 nguyên người. Đi tới nơi này mấy chục các nhân viên đều tò mò khắp nơi xem chừng. Kiều Vi ngồi ở Diệp Hoa bên trái. Mà bên phải chính là Hà Hạo. Người sao không khỏi nói. Ông chủ. Cảm giác có chút quái quái. Trên thực tế. Mọi người chẳng qua là ở thật thấp nhị luận. Thật ra thì tất cả mọi người chưa từng tới. Có chút câu nệ, Đơn giản mà nói chính là sợ ra cơm nắm. Nhất hồi sinh. Nhị hồi thục một lần thì lạ. Hai lần là quen. Gặp nhiều liền chuyện thường ngày ở huyện. Yên tâm đi. Nếu như các ngươi thích. Này là lần đầu tiên. Nhưng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng Diệp Hoa mỉm cười nói Mọi người cũng là vi lăng Nhất thời đều lộ ra mỉm cười Dối dít dùng ánh mắt biểu thị ông chủ ta theo đỉnh ngươi á Không lâu sau Mọi người liền thấy một đám người mặc áo dài muội chỉ bưng thức ăn thành thực đi tới Nhất định chính là với trong truyền thuyết cung đình thịnh yến không kém bao nhiêu đâu Khác không nói Này ớt cách là tràn đầy Tuyệt đối là một trận sắc hương vị đều đủ thịnh yến, mọi người thèm ăn cũng là nói đến là đến. Tổng tổng có 3 đạo món ăn, mà dẫn đầu trình lên đạo thứ nhất là chút thức ăn. Tính toán có xào mặn thập, nước tương dư leo, trứng tôm cần tâm, rau cải đôn, kinh đô thịt muối, phượng cản gà, hổ phách đào nhân, quế hoa đường nấu hoa hồng tiểu táo. Sao quả hồng chờ đảo thứ hai tức là thức ăn chín Tính toán có vàng muộn vi cá Bạch bái bảo ngư mềm mại nổ sọ tươi Nước sốt cá sống Đốt vịt hóa thanh canh yến món ăn các loại Cuối cùng một quy tắc là thang hòa đầu ngọt Có chim cá gà đẻ canh trứng trắng canh Hột đảo điểm kem các loại Theo từng đảo thức ăn lên bàn Mọi người cũng coi là khai nhãn giới Sắc hương vị đều đủ Đầy bàn thức ăn ngũ quang thập sắc. Giống như trong đó xào mặn thập. Phối liệu có củ cà rốt. Măng thột. Rau cải đầu. Món ăn thơm. Sợi gừng. chừng mấy loại màu sắc. Củ cà rốt nhiều một chút liền một mảnh đỏ. Món ăn thơm nhiều một chút liền một mảnh thúy lục. Tập trung tỉ lệ chú tâm phối hợp. Màu sắc phối hợp cùng giải rác cũng rất chú trọng. Như vậy. Món ăn bưng lên liền ngũ quang thập sắc Không ít người ngoại quốc ở trên cao nói nước hoa mỹ thực đều là đồ ăn ngon nhưng không dễ nhìn lắm Kia là bởi vì bọn hắn thấy đều là chuyện nhà món ăn Như loại này đỉnh cấp xa xỉ mỹ thực Là chân chính sắc hương vị đều đủ Như thế tinh mỹ thức ăn Đang ngồi không ít người cũng đùa nói không đành lòng ăn Ngoài miệng nói như vậy Tay lại thành thật Bất quá Mọi người đang ăn trước đều không hẹn mà cùng làm lên giống vậy một chuyện. Đó là đương nhiên là trục hình phát bằng hữu vòng ác. Loại thời điểm này quả quyết tú một lớp mới là trọng điểm. Diệp Hoa nhất thời giả bộ đến cổ quái nói. Ta nói các ngươi có thể hay không giống như ta đã thành thục. Ai ở lấy điện thoại di động ai trả tiền. Hơn 10 vạn đại dương nhé rào một chút tất cả mọi người nhất thời sạch sẽ gọn gàng thu điện thoại di động tốt. Diệp Hoa lăng chốc lát Nhất thời giờ khóc giờ cười Được ăn toàn năng khoa ký Từ đầu không 05 trường 36 rời ả uống rượu hỏng việc A ban đêm Nhà trọ thang máy mở ra Chỉ thấy một nam một nữ ra thang máy Lúc này đã là buổi tối 11 giờ dưới Một nam một nữ này Đương nhiên đó là Diệp Hoa cùng Kiều Vi Bây giờ lúc này Kiều Vi chính đỡ hắn đi trước Mà Diệp Hoa trước mắt là say khướt. Đỡ hắn Kiều Vi Lúc này tâm lý đại có một loại mưu kế được như ý mùi vị Một đường đỡ hắn trở lại nhà phòng khách trên ghế salon Nước dựa lưng ngồi ở một người trên ghế salon Diệp Hoa vuốt cái chán, nhắm mắt cau mày Kiều Vi rất nhanh đi đánh một ly nước đưa cho hắn Lúc này Diệp Hoa không nói say như chết Nhưng não rộng rãi tróng mặt thật lòng không nghĩ mở mắt Hắn đã không nhớ chính mình uống bao nhiêu ly các nhân viên đổ loại tới mời rượu, còn có Kiều Vi thỉnh thoảng đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn Diệt Hoa uống một ly nước ngửa về sau dựa vào ghế salon nhắm mắt cau mày ráng vẻ. Kiều Vi khẽ cắn hàm răng nói thầm. Ngay tại lúc này chốc lát, nhất thời xoay người đi về phía phòng tắm. Chỉ chốc lát sau trong phòng tắm liền vang lên nước thanh âm, mà đang ở Kiều Vi tắm thời điểm. Trên lầu một căn phòng ngủ cửa mở ra Lam Bình người mặt chạm giống lộ vai tinh mỹ quần ngủ chân trần đi tiết sau một tiết thang lầu cau mày Đầu ngón tay gãi một con rối bù mà hơi có vẻ sốc xích sợi tóc Mặt mũi mang có một chút buồn ngủ Hiển nhiên là mới vừa mới vừa dậy Lam Bình đi tới phòng khách dầm chân một hồi Bỗng nhiên liền nghe được một bên truyền tới tiếng bước chân Cũng có nồng nặc rượu tồn vị đánh tới Xoay người đang lúc trang nghiêm thấy Diệp Hoa đang ở trước mắt Nàng đang muốn mở miệng lúc Nửa tỉnh nửa say Diệp Hoa bỗng nhiên bao quát kì eo nhỏ nhắn phách tường đông ở trên tường Lam Bình lúc này gợi cảm một màn Kia ngạo nhân sự nghiệp tuyến Lộ vai Mỹ vác không khỏi lộ ra mê người một mặt Kích thích Diệp Hoa trong lòng xung động Diệp Hoa Người Lam Bình mang theo một tia tim đập rộn lên nhỏ giọng nói Nhưng tim đập rộn lên sau khi nhưng cũng có một loại mong đợi. Lúc này, nửa tỉnh nửa say diệp hoa, mơ hồ trong tầm mắt thấy gần trong gang tất mỹ nhân, nghe truyền tới thơm rượu. Bỗng nhiên nói, "Vi vi, thật ra thì ta biết, ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết là, khanh hoa rơi hữu ý mà ta cũng hữu tình vậy." Lam Bình nghe một chút lăng chốc lát, sau đó lẩm bẩm, "Ta không phải là Kiều Vi." Ta là Lam Bình bất kể. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn bên trên Diệp Hoa không chút nghĩ ngợi. Trời xui đất khiến trở về một câu. Đại não đang mượn giúp rượu còn kích thích dưới tác dụng. Trong lòng vẻ này lửa nóng không có bất kỳ chứng ngại xông ra. Diệp Hoa bản năng cúi đầu hôn lên. Thân thể đã không nghe đại não sai xử. Bỗng nhiên. Lam Bình mắt hạnh trợn tròn. Đầu trống giống. Dần dần lâm vào một trận triển miên Phòng khách dần dần phơi bày một mảnh rồi rào xuân sắc theo thời gian đưa đẩy Phòng tắm nước âm thanh dần dần biến mất Không lâu sau mỹ nhân đi tắm sợi tóc lưu lại chút lộ châu Kiều Vi trong đầu đang suy nghĩ sẽ phải chuyện phát sinh Không tự chủ được mặt lộ vẻ ngượng ngùng Mơ hồ bản thân hơi nước lượn lờ Trắng ngần một mặt thật là xinh đẹp động lòng người nhưng mà ở sau đó trong nháy mắt phòng khách truyền tới mơ hồ có thể nghe ôn nhu mềm mại chi âm khiến kiều Vi cả người cũng cứng đờ đáp lâu nàng kịp phản ứng sau khi đôi mắt đẹp mộng vọng một hồi một tỏa đi tới mà trong tầm mắt sở chứng kiến hình ảnh cũng dần dần im vào trong đầu của nàng phòng khách trên ghế salon lam bình kia đung đưa đệ nhất trong tầm mắt thấy cứng còn trông lại bóng người Không khỏi nói. Hắn hắn coi ta là thành trở thành người vi vi kiểu vi giờ khắc này thật là bị tức khóc. Lại khóc không ra nước mắt. Thẳng dậm chân. Hướng về phía Lam Bình không tiếng động đưa một câu thần ngữ. ngươi một cách bích trì sau đó khí hoàn toàn xoay người lên lầu đi vi vi kiểu vi căn bản cũng không có để ý tới nàng. Trở lại phòng ngủ liền người hầu ở trên giường trong đầu vậy cũng xì hình ảnh hết lần này tới lần khác vấy không đi lần này thật bị tức khốc đoán được mở đầu tuyệt đối không ngờ rằng là như vậy kết quả loại cảm giác đó giống như chú tâm thương yêu đến cây sống lớn lên mắt thấy thu được đến kết quả bị người đánh cắp sạch sẽ phòng khách như cũ truyền tới kia truyền miên chi âm càng làm cho hiểu vi thở hổn hển lãng bình ngươi một cách ngồi mát ăn bát vàng tiểu bích trì Phòng hỏa phòng trộm phòng khuê mật Ta làm sao lại quên cái này mặc dù là tốt nhất khuê mật Muốn tốt đến mức có thể chia sẻ hết thầy bước Hơn nữa cũng thương lượng xong Nhưng lúc này cũng rất khí không được chỉ chốc lát sau Kiều Vi đột nhiên ngồi dậy Cắn răng lẩm bẩm nói Cái này tiểu bích trì vừa mới một bộ vô tội lẫn nhau Ta còn không hiểu nàng nàng trong lòng bây giờ hơn phân nửa không biết vui vẻ phải chết ta khổ tâm kinh doanh sáng tạo như vậy cách cơ hội không thể để cho nàng toàn bộ chiếm lớn như vậy tiện nghi thật là muốn chọc giận chết ta rồi vạn nhất ngày thứ hai diệt hoa sau khi tỉnh lại phát hiện bởi vì chuyện này sau đó hai người bọn họ dọn đi đi ở chung không phải là khí bối đi qua không thể hơn nữa đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận nghĩ tới đây kiều phi gấp nhất thời không do dự nữa ra phòng ngủ Sau đó xuống lầu đến phòng khách Lam Bình Vi Vi Vi ngươi cách đó ngươi nghe ta giải thích kiểu Vi Khác giải thích Bước ở chỗ này đắc tiện nghi còn phoe tài Đủ chứ đủ liền đi sang một bên mà Diệp Hoa Vi Vi Tại sao có thể có hai cái ngươi ác chẳng lẽ ngươi biết ma pháp phân thân thuật hôm sau Hôm nay chính là thứ bảy Diệp Hoa dần dần tỉnh hồn lại Lúc này đã đến buổi sáng 11 giờ 45 phút. phút. Ý thức vừa mới tỉnh hồn lại, còn không tới kịp mở hai mắt ra nhưng đầu nhất thời cảm thấy một trận hơi đau truyền tới. Không khỏi cau mày một cái. Hắn nhớ ngày hôm qua cùng các nhân viên ở lễ sa quán ăn cùng đi ăn tối. Lúc ấy tất cả mọi người một mảnh vui vẻ ráng vẻ vui mừng. Diệp Hoa cũng không muốn xấu hứng thú vì vậy cùng đại sa hỏa một khối uống không ít rượu. Còn cùng Hà hảo hợp lại một lớp rượu. Về phần sau đó là tại sao trở về. Hoàn toàn không nhớ nổi. Không biết thế nào. Diệp Hoa cảm giác mình thân thể khỏe mạnh như bị cái gì móc sạch tựa như. Đủ loại trống giống cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua uống nhiều duyên cứ xem ra sau này hay lại là ít uống rượu một chút Diệp Hoa trong lòng suy nghĩ đồng thời cũng dần dần mở mắt. Trần nhà đập vào mi mắt. Khi hắn vô tình hướng phía bên phải đầu liền thấy Kiều Vi nằm nghiêng ở bên gối ngủ ngọt ngào hương vị Một màn này trong nháy mắt khiến Diệp Hoa thể hồ quán đính một loại hoàn toàn tỉnh hồn lại Mắt trợn trừng lúc này Hắn chuẩn bị nâng tay trái lên thời điểm Mới phát giác bị cây gì lôi Phía bên trái nhìn một cái Trong nháy mắt lại để cho Diệp Hoa trong nháy mắt giật mình một cái Lam Bình chính tựa sát hắn bên trái lộ ra mặt đầy thỏa mãn đang ngủ say có chút mộng diệp hoa cuối đầu. Tay trái nhẹ nhàng nắm ba người chung nhau đang đắp chăn. Chậm rãi vén lên đến. Sau đó ánh mắt vào trong bên tìm kiếm. Gần một hồi liền nhất thời đắp lại. Sau đó lại vừa là trái phải nhìn về hai nàng. Cuối cùng lần nữa ngưỡng nhìn trần nhà. Diệp hoa trực tiếp mộng vòng mánh nhớ lại. Nhưng chỉ nhớ cuối cùng nhớ hình ảnh là ác. Tiểu Hảo. Thêm một ly nữa diệt hoa ngơ ngác nói nhỏ. Ta lão thiên. Tối hôm qua cũng làm những gì chuyện nói tiếng xin lỗi còn kịp sao đang lúc này. Đột nhiên nhẹ nhàng bay tới một câu mang theo tiểu u hoán lời nói. Khiến cá mặn hoa liên đối tiểu hoa đồng thời căng thẳng. Tối ngày hôm qua ngươi cũng không phải là nói như vậy kiều vi nói như vậy. Mấy giờ lúc này, Lam Bình mang theo lười biếng bơ âm thanh truyền tới. Rời ạ uống rượu hỏng Việt A Diệp Hoa tâm lý gào thét bi thương, lần này có thể nên làm thế nào cho phải. Toàn năng khoa ký cử đầu không năm chương 37 giặt rửa cái tắm nước lạnh tỉnh táo một xuống ngươi sẽ không cách loại này giúp ra vô tình nam nhân. Đúng không chợt nghe một câu nói này khiến Diệp Hoa không khỏi cứng đờ. Nàng làm sao lại cảm giác với biến hóa cá nhân tựa như Này cũng không giống như là trước kia nhận biết cái đó thanh thuần văn nhã kiều vi Hay là bởi vì thân cận duyên cứ hay là bởi vì tối hôm qua phát sinh cái gì có cái gì trao đổi nhất thời lại vắt hết ấp nhớ lại Nhưng mà tối hôm qua rốt cuộc phát sinh cái gì chuyện cụ thể Căn bản là không nhớ rõ Vẫn nhớ một chút Thật giống như thấy hai cái kiều vi mặt mũi Diệp Hoa sinh không thể yêu. Chầm rãi hướng bên phải xoay qua chỗ khác, liền thấy kiều vi kia sâu kín ánh mắt chính ngắm nhìn tới làm sao biết ác, cái đó Diệp Hoa bây giờ là trái phải không thể động đậy. Lục Túng nói, cái đó tối hôm qua ta đều nói cái gì vừa dứt lời. Diệp Hoa cảm giác mình cái vấn đề này hỏi rất ngu xuẩn. Không có vấn đề, ngược lại sớm muộn cũng là muốn bên trên, bên trên là cầm thú, không được không bằng cầm thú. Lam Bình nói nhỏ đáp. Ngươi cũng nói. So với ngũ cô nương đáng khen gấp 10 ngàn lần. Ừ. Ngươi còn nói. Từ ta cùng bèo bèo vào ở sau khi. Ta cùng bèo bèo là được ngươi bên trong cách ảnh tưởng đối tượng Kiều Phi cũng cười hì hì đáp. Này vừa nói diệp hoa nghe được chính là không lời chống đỡ trực tiếp đưa ra bàn tay năm ngón tay mở ra sau đó hổ ở trên mặt mình ta thề với trời sau này không bao giờ nữa uống rượu không phải là là tuyệt không uống nữa qua quả nhiên là uống rượu uống qua tất nhiên nói qua a thật là quá rời à mất mặt hai nàng thấy hắn lần này khóc không ra nước mắt bộ dáng cũng là không nhịn được phúc xích cười ra tiếng Thật ra thì chân chính khiến Diệp Hoa cảm thấy chứng đau là Này rời ả ngày hôm qua liên phát sinh cái gì cũng không nhớ ra được Ngay cả một chút trở về chỗ cùng lưu niệm cũng không có Cảm giác thua thiệt cái đại phát Ngay trong nháy mắt này Diệp Hoa đột nhiên trong lòng giật mình Biêu một chút sợ ngồi lên Nhất thời hỏi hai nàng Chờ một chút Sẽ không vào đi thôi Có thể đừng nói cho ta hai người các ngươi sẽ có đầu chứ đột nhiên ý thức cái vấn đề này sao. Diệp Hoa muốn chết tâm đều có. Lần này là thực sự hoảng được một khoản. Rời ả căn bản không có phương diện này bất kỳ cân nhắc. Trong nháy mắt ở trong đầu đủ loại phiên giang đào hải. Tổ chức giải thích làm cho các nàng nhìn một chút đi đánh. Nếu quả thật chúng thương. Yên tâm đi ở kỳ an toàn. Lam Bình nói như vậy. Đối với lần này đảo cũng không có bất kỳ dấu xếm nào hoặc đùa sai. Hiển nhiên nhìn ra Diệp Hoa liên quan tới trong vấn đề này kháng cự. Loại thời điểm này đối với chuyện như thế này tốt nhất không nên đùa. Nếu không có thể sẽ phát sinh không vui thậm chí thật khả năng thật rút ra vô tình. Vậy thì tốt Diệp Hoa rút cuộc thật dài thở phào. Như vậy không tới một phút trong thời gian. Thật là với xe cáp treo như thế kinh hiểm kích thích. Chính là tao không dừng được Lần nữa nhìn về phía hai nàng Diệp Hoa tâm lý cười khổ một hồi Yên lặng đã lâu mới vừa nghiêm túc nói Thật xin lỗi nhưng ta sẽ phụ trách xin lỗi ta bây giờ suy nghĩ có chút phiền loạn Giặt rửa cái tắm nước lạnh yên tĩnh một chút Nói xong Diệp Hoa liền trần trụi ở trước mặt các nàng đi qua Rời đi căn phòng ngủ này Hai nàng thấy Diệp Hoa rời đi Đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ hơi mất mát. Lam Bình nỉ non nhẹ nhành giọng nói nhẹ giọng nói. Vi Vi. Hắn chỉ nói phụ trách. Cũng không có cam kết cho ta hoặc là một mình ngươi danh phận. Tình nhân quan hệ chỉ như vậy mà thôi sao Kiều Vi sưởng sờ chốc lát. Miễn Cưỡng cười vui nói. Cũng vậy. Thông qua mấy ngày nay ở công ty sống chung. Ta biết Diệp Hoa thật ra thì rất thông minh. Có lẽ hắn đã sớm nhìn ra. Chúng ta thích hắn yêu hắn lúc ban đầu không phải là bởi vì bản thân hắn. Mà là bắt đầu tại hắn điều kiện. Vùi lấp trong vật khác chất hôn nhân danh phần cuối cùng là phải nói một môn đăng hộ đối. Mà hai người chúng ta cũng cũng không thể cho hắn sự nghiệp mang đến bao lớn giúp ích. Ta có thể nhìn ra được chuyện hắn nghiệp trong tương lai nhất định vô khả hạn lượng đang khi nói chuyện Kiều Vi sâu kín khẽ than thở một tiếng. Hơi lộ ra thất lạc sắc mặt lại lần nữa thay một bộ nụ cười Nhan triển cười một tiếng nói Hắn không dễ dàng cam kết Nói rõ hắn rất trọng cam kết Nếu nói sẽ phụ trách ta tin tưởng hắn sẽ không nuốt lời Có thể có được hắn một phần cam kết đã rất tốt Giống chúng ta như vậy trừ ủng có vài phần sắc đẹp liền lại cũng không có bất kỳ ưu thế nào thêm vật chất Nữ nhân Có thất nhất định phải Thật ra thì đã rất may mắn lấy được muốn phú quý sinh hoạt đi. Nếu xa cầu càng nhiều chỉ có thể mất đi càng nhiều. Ít nhất cho dù làm hắn tình nhân. Chúng ta đời này cũng sẽ không lại vì vật chất giàu gì không phải sao ha ha chúng ta đây sau này làm sao bây giờ Lam bình đảo. Phù hợp tính cách lâu với hiền lành trung thành với nhân phẩm không bao giờ phản bội. Làm được này 16 chứ, như vậy hai người chúng ta ở trong lòng hắn địa vị cũng sẽ không kém đi nơi nào Kiều Vi Du li ánh mắt đảo Vi Vi, ngươi thật liền xác định như vậy nam nhân có tiền nhất định trở nên xấu Lam Bình nhìn về phía nàng đảo Dù vậy cũng không trở ngại đối với người bên cạnh tốt Kiều Vi nói như vậy Nhất thời mặt nở nụ cười đến gần không chỗ nào không chia sẻ khue mật Bổ sung nói Ngươi chẳng lẽ quên hắn tối hôm qua nói rượu nói đây chính là hắn lần đầu tiên. Lần đầu tiên đều có phi phàm ý nghĩa. Coi như hắn là cây hoa tâm đại la mặt. Nhưng chúng ta ở trong mắt hắn địa vị hay lại là ý nghĩa phi phàm. Nói đến cách này. Bị hắn làm hiện tại cũng đau. Cũng còn khá vi vi ngươi kịp thời tới cứu chàng. Nếu không hôm nay sợ rằng là không xuống được giường. Nếu không phải hắn say rượu với chân ngôn Thật đúng là không tin là lần đầu tiên Lam Bình bỗng nhiên than phiền lên cách này Một bên Kiều Vi nhất thời bốc lên hắc tuyến Ngươi một cái cô nàng chết dầm kia Lãng Bình tử Ta ở chỗ này nghiêm túc cẩn thận phân tích chúc ta tương lai cả đời đại sự Ngươi đầy đầu cũng nghĩ gì vậy Đang khi nói chuyện Kiều Vi vén lên gối liền phất đi Hai nàng nhất thời ở trên giường nhỏ đùa dỡn một đoàn. Trong lúc nhất thời Xuân Quang chợt hiện. Có một phong vị khác. Đau a khắc điên. Ta đầu hàng ta đầu hàng. Tha mạng. Đừng mơ tưởng. ngươi một cái xiêm rúa đang lúc hàng. Thừa dịp ta tắm thời điểm nhanh chân đến trước. Chẳng ta đổ. Suy nghĩ một chút cũng nhanh tức chết ta rồi. Bây giờ còn giận không chỗ phát tiết. Vậy thật chỉ là một tình cờ bị vách tường đông Ta không phải là cố ý Ta bất kể ở hai nàng chơi đùa đánh làm một một sáng thời điểm Diệp Hoa đang ở phòng tắm Lạnh như băng nước sạch còn rửa sạch trên người mùi rượu Cả người cũng triệt để tỉnh hồn lại Thật ra thì Diệp Hoa căn bản cũng không phải là cái gì Cái gọi là sắt thép thằng nam Hai nàng ý tưởng hắn có lẽ là lúc trước thì nhìn xa đầu mối Nhìn ra các nàng bắt đầu tải chính mình điều kiện kinh tế Vùi lấp trong đời sống vật chất Cái này không có gì Diệp Hoa cảm thấy rất bình thường Bởi vì chính mình không cũng không kém Mới cho các nàng nhan giá trị Vùi lấp trong ái dục Cái này rất công bình Nếu như Kiều Vi Hai bình hai cách là gái xấu Vậy thì căn bản không phía sau các nàng vào ở ở chung những chuyện này Bởi vì Diệp Hoa sẽ không tiếp nhận Dù sao nam nhân đều là nhìn thấy động vật Hai nữ là vật chất nữ Theo đuổi đời sống vật chất vốn cũng không có sai Hơn nữa Diệp Hoa không quan tâm cắt nàng là không phải là phá của Nuôi lên à Kiếm nhiều tiền như vậy không chính là dùng để hoa sinh không mang đến chết không thể mang theo Diệp Hoa cũng không thần giữ của Còn chân chính quan tâm là trung thành nhân phẩm Về phần sau này sẽ thế nào phát triển? Sẽ để cho thời gian đi chứng kiến được. Diệp Hoa đối đãi trong tình cảm vấn đề chính là thuận theo tự nhiên. Người sống cũng không thể bị nơ. Gơm. E. Nơ. Nước tiểu chết A. huống chi bây giờ vẫn có người có tiền. Bất quá hôm nay khiến Diệp Hoa lấy được một cách khác khiến so với hắn so với vui mừng ngoài ý muốn câu trả lời. Đó chính là hai nàng khuê mật quan hệ tốt đến không phải bình thường trình độ Lại tốt đến không chỗ nào không thể chia sẻ mức độ Lúc mới bắt đầu sau khi hắn còn lo lắng sẽ được gây ra cái gì yêu nga tử Đủ loại cung đình kịp như thế máu chó lục đục với nhau Tranh đoạt tình nhân loại Bây giờ nhìn lại không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn Vừa khóc hai náo ba treo ngược cái gì đó mới là muốn hôn mệnh. Diệp Hoa không khỏi cười rời ạ, chuyện tốt a, thỏa thỏa may mắn một đời tiết tấu. Chẳng qua là cảm thấy tương đối tiếc nuối là tối hôm qua hai máu mặt sủ là cầm, nhưng có chút không khỏi khó chịu, bởi vì có thể phát sinh cái gì cơ bản không nhớ, không có cách nào trở về chỗ. Này rời ạ, coi là là chuyện gì càng nghĩ càng cảm thấy không nói gì, dứt khoát liền không nghĩ, đều đã phát triển đến nước này. Sau này có là cơ hội trở về chỗ Có thể tham khảo giải hoa khóa rất nhiều tư thế mới Nhất thời, một trên mặt người không khỏi lộ ra lão tài xế mỉm cười B Sợi Quyển sách này nhân vật chính Diệp Hoa Cùng quyển sách trước siêu cấp khoa học kỹ thuật to tử nhân vật chính Lê Xuyên hoàn toàn bất đồng Lê Xuyên là một cái từ nhỏ đã mang lòng lý tưởng vĩ đại người Chuyên tâm khoa học kỹ thuật hưng băng Cho nên hình tượng vĩ ánh sáng chính Thích đồng hài có thể di chuyển xem qua Mà Diệp Hoa cũng không giống nhau Không có mở treo trước là cái cá mặn Đạt được ngón tay vàng cũng không giống hệ thống như vậy Nắm giữ cưỡng chế nhiệm vụ loại Một cái cá mặn bây giờ xoay mình ác Lại không có hệ thống ba kéo Giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang nhất định là tùy tâm sở dục Lãng bay lên nha Nói đứng đắn một chút Nói cách khác lấy Diệp Hoa tính tình như vậy, thay đổi vận mệnh sau khi khẳng định đi lên một cách cùng lây xuyên bất đồng nhân sinh con đường. Không muốn lại được là rất cao thượng đạo đức phẩm cách. Nhưng tự nhân tính đi lên nói là vi phạm hy vọng của mọi người. Diệp Hoa loại tính cách này là thuộc về lời đầu tiên mình được. Sau đó cân nhắc người khác tốt. Cái này cũng phù hợp đại đa số người tính cách. Hơn nữa còn là vô cùng bình thường. Một trường nào đó trường đổi bạn gái với thay quần áo như thế đổi bay lên. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm nhân vật chính Diệp Hoa từ một cái phát nhai cá mặn đến cuối cùng đại xoay mình. Nếu như đem hắn viết thành một cái vĩ ánh sáng chính hình tượng cao lớn quá không khỏi. Chiêu Linh lần này nghĩ ra một người phong lưu không kềm chế được Diệp Hoa. Một cách chưa bao giờ làm oan chính mình. Không cứng nhắc. Thích qua một nát, dầu sôi lửa bỏng, vạn áp, chuỗi lạc chủ nghĩa tư bản đời sống xa hoa 2333, không có kinh thiên địa lý tưởng vĩ đại, kiếm chút đỉnh tiền tiền nhân tiện thay đổi một thế giới bên dưới cái gì? Một cách như vậy nhân vật nam chính, mà tiểu vi, Lam Bình hai nhân vật cũng tiêu phí không ít bút mực đi khắc họa. Thật ra thì liền muốn khắc họa theo đuổi xa hoa chủ nghĩa rất thực tế vật chất nữ. Thật ra thì chính là hám làm giàu nữ. Thật ra thì triêu linh muốn nói là. Mỗi người đều có cuộc sống mình phương thức. Qua càng cuộc sống thoải mái. Hoặc là qua mình muốn qua sinh hoạt là mỗi người theo đuổi. Điểm này hẳn không người phản đối đi. Mà theo đuổi qua trình bên trong mỗi người phương thức cũng không giống nhau. Văn Trung Kiều Vi Hoạt Lam Bình đang dùng chính nàng phương thức theo đuổi nàng muốn sinh hoạt. Nàng rất thông minh, rõ ràng biết rõ mình muốn cái gì sinh hoạt cũng đeo đuổi, lại theo đuổi quá trình nguyện ý đánh đổi khá nhiều, lại rõ ràng biết tự thân ưu khuyết điểm, có chút là rất xinh đẹp, khuyết điểm là trừ rất xinh đẹp cũng không sao cường hạng. Kiều Vi chỗ thông minh ở chỗ mạch lạc rõ ràng ở có hả năng lực bên trong nắm chặt cơ hội thực hiện lên chức. Khả năng có người không thích nàng địa phương ở chỗ quá vật chất. Chủ trương tôn thờ đồng tiền. Văn Trung Kiều Vi Lam Bình cũng biết. Cho nên bọn họ lựa chọn thời điểm liền chuẩn bị tốt bỏ ra tương ứng giá. Cho nên xấu nhất sự định coi như trở thành diệp hoa tình nhân cũng có thể tiếp nhận. Nhưng các nàng cũng đều vì trở thành chính thức mà trên sự nỗ lực vì Về phần có thể thành công hay không lại sau khi nhìn là Chính là trên thực tế cũng có quá nhiều kiểu vi người như vậy Thật ra thì triêu linh không cho là kiểu vi là hám làm giàu nữ Cái từ này dần dần nghĩa xấu biến hóa Chỉ khát vọng đời sống vật chất đồng thời mà khinh bị nghèo khổ sinh hoạt Mà kiểu vi nhân vật này hiển nhiên không có loại này khinh bị Nàng chỉ là muốn theo đuổi muốn sinh hoạt. Cũng lợi dụng đường tắt. Chỉ như vậy mà thôi. Dù sao. Bên trên một cái nhà kít xa bơ. Có thang máy cho ngồi nhất định phải đi leo thang lầu đi lên. Không có bất đắc dĩ lý do liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Được rồi. Không nguyện chuyển nói này một loại suy nghĩ có vấn đề. Thậm chí nguyện ý vì này trở thành tình nhân. Chán ghép nhân vật này có thể có thể vì nàng loại phương thức này cảm thấy bất xỉ. Nhưng như đã nói qua, nàng cũng không có ảnh hưởng đến người khác, cũng không có kinh bị ai. Dùng một loại không phạm pháp phạm tội phương thức theo đuổi muốn muốn cái gì, cũng không thể tước đoạt kỳ quyền lợi không phải là. Đương sự người đều không tại ư thân phận tình nhân, mù bận tâm cái gì nha. Tóm lại văn chung hai cách nữ nhân vật chính là như vậy hình tượng. Chiêu Linh còn là vi vọng mọi người có thể thích. Coi như không thích cũng không cần phải chán ghét Dù sao các nàng cũng cố gắng được đang đeo đuổi đến. Vì thế bỏ ra rất nhiều. Cũng có thể mất đi rất nhiều. Dù sao mỗi người hạnh phúc điểm cũng không giống nhau. Có người cơm canh đạm bạc cảm thấy hạnh phúc. Có người chỉ say mê vàng son mới cảm giác hạnh phúc. Đều có các hoạt pháp Cuối cùng Yêu cầu một lớp phiếu đề cử Cất giữ Có thể đánh phần thưởng một lớp vô cùng cảm kích Chiêu linh phải dựa vào cách này ăn cơm Toàn năng khoa ký cử đầu không năm chương 38 Có diệt hoa sặc rửa cái tắm nước lạnh đi ra Cả người nhẹ nhàng khoan khoái nhiều Tâm tình cũng rất tốt Hai nữ cũng không ngại Nếu là còn đủ loại nghĩ đông nghĩ tây Liên có chút kiều cách. Đi tới phòng khách thời điểm lăng một hồi. Trước mắt thấy là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Gãi đầu một cái. Mặc dù không nhớ tối hôm qua cụ thể phát sinh cái gì. Bất quá thì nhìn cái này gây án hiện trường đến xem. Chiến khuống kịch liệt A. Hỏa lực có chút A lúc này. Hai nàng từ trên lầu đi xuống. Đều là sợi tóc xúc xích mà quần áo xúc xích. Không khỏi trong lòng nhất thời lửa nóng. Bất quá khi nhìn đến hai nàng cẩn thận lào đảo đi xuống lầu. Diệp Hoa thật giống như minh bạch chút gì. Đột nhiên cảm thấy có chút tối tử đắc ý. Xem ra tối hôm qua không phải bình thường kịch liệt. Một vơ hai ta đều có thể mạnh như vậy sao lúc trước sao không phát hiện lạc hơn. Y C hai. Người cắt ngươi không thành vấn đề chứ Diệp Hoa thu hồi tâm tư nhìn về phía hai nàng đảo một câu Còn không phải là bởi vì ngươi cùng một uống say man ngư Kiều Vi lườm hắn một cái đảo Diệp Hoa Chỉ chút lát sau Phòng tắm liền vang lên nước âm thanh cùng hai nàng lời nói nhỏ nhẹ trao đổi thanh âm Phòng khách Diệp Hoa càng ngày càng cảm thấy không có thể hồi tưởng lại cũng rất khí Lỗ lớn cúng Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thuận tiện chừng chỉ mửa bãi phòng khách. Sau đó kêu phần phong phú bán bên ngoài. Vốn là muốn muốn đi ra ngoài ăn. Nhưng thấy Lam Bình canh sáng vẻ kia. Hay là chớ đi ra ngoài được. Cũng còn khá hôm nay thời gian nghỉ ngơi. Diệp Hoa hai chân đong đưa ngồi ở trên ghế salon. Hai tay ôm chắp sau ớp. Nghĩ đến bắt đầu từ hôm nay do ở chung đến cùng ngủ. Hay lại là hay. Không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Thỏa thỏa may mắn một đời a. Sau này sinh hoạt nhất định đặc sắc hơn tiết tấu. Vạn áp, mục nát chuỗi lạc, không biết xấu hổ không tao chủ nghĩa tư bản sinh hoạt thật đặc biệt sao cho chán. Mỹ một dạng bán bên ngoài ngay tại Diệp Hoa chứ tình cảm khái thời điểm. Tiếng gõ cửa vang lên. Thu hồi suy nghĩ đứng dậy đi trước tiếp tục đơn. Mở cửa đang lúc khoác hoàng bào Mỹ một sảng tiểu ca thấy tuổi trẻ nhất nam lưỡng nữ. Cạnh cửa là Diệp Hoa. Cũng thấy hai vị Mỹ nữ vừa vặn từ phía sau đi qua. Tiên sinh, đây là ngày bán bên ngoài, nhớ cho một ngũ tinh khen ngợi A. Lăng một hồi, Mỹ một sảng tiểu ca thu hồi khách khí nói. Tiểu ca khoát hoàng bào tại hạ sao dám không cho ngũ tinh khen ngợi Diệp Hoa nói đùa đảo. Chỉ thấy Mỹ một dạng tiểu ca đem cõng lấy sau lưng bán bên ngoài dương buông xuống. Diệp Hoa chọn món ăn hơi nhiều. Chỉ chút lát sau Kiều Vi cũng tới phụ một tay. Mà tiểu ca từ từ bưng ra. Đồng thời nghiêm trang nói. xuất ca Mỹ nữ ta và các ngươi thuyết cáp. Thật ra thì ở ta 8 tuổi năm ấy đụng phải một cái thầy bói. Thầy bói nói ta 24 tuổi phổi khoát hoàng bào. San san đều có thịt cá vung bản. Ngày ngày đều có suất ca Mỹ nữ tiếp kiến. Còn nói ta có chuyện vương chi tướng ta tin hắn cái rượt. Sau đó mới hiểu được nguyên lai hệ truyền phát nhanh truyền Giới cây tao lão đầu tử thật hệ xấu dứt. Coi là thật đạp mã chuẩn. Phúc Xích Kiều Vi trước lăng chốc lát. Sau khi phản ứng nhất thời Phúc Xích cười hoa chi loạn chiến. Không lâu sau. Bán bên ngoài toàn bộ tiếp lấy. Vị này Mỹ một dạng tiểu ca theo đại cửa đóng nụ cười dần dần biến mất Nhất thời buộc miệng chửi nhỏ Đạp mã này cũng thế đạo gì à Lão lão chít hàn hàn chết Ai ganh sinh không thể yêu mỹ một dạng tiểu ca mới vừa tiến vào thang máy Vừa vặn nghe tới điện thoại si động tiếng nhắc nhở thanh âm Mở ra nhìn một cái Nhận được một khoản khen thưởng Vì vậy Tiểu ca tâm tình dần dần ổn định Thấy khen thưởng mệnh giá là cao nhất 188 nguyên Tiểu ca nụ cười dần dần nở rộ Bên kia Kiều vi sách hai phần hộp đồ ăn đi về phía phòng ăn Cười không thể ác đảo Ta đoán kia Mỹ một dạng tiểu ca hẳn là cầm tinh thuộc Hà Lan Có chút trêu chọc Ngồi một bên Lam Bình đôi mắt đẹp tròn tròn Lại bất mãn tà oán nói Kêu nhiều như vậy đồ ăn ngon Để cho ta thế nào giảm cân Diệp Hoa vừa lái hộp nhân tiện mỉm cười nói Rất đơn giản à Ăn mấy miếng thanh lá cây không là được Chết Diệp Hoa ngươi dép, ngươi cố ý đi Lam Bình gắt giọng nhất thời múa may đến tiểu huyền vung đi Nhưng rất nhanh thì bởi vì thân thể duyên cứ thu hồi lại Thế nào, nơi ấy còn đau Diệp Hoa không khỏi quan tâm nói Có chút nhưng không đáng ngại Lam Bình mặt đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói Trong phòng ăn nhất nam lưỡng nữ coi như là lấy toàn bộ thân phận mới cùng ăn cơm chưa. Diệp Hoa mặc dù thật tò mò nhưng cũng không có thật đi hỏi hai nàng tại sao nguyện ý chia sẻ cùng một người nam nhân. Đây nếu là hỏi liền có chút ngu xuẩn. Diệp Hoa không có trong vấn đề này nói cái gì. Hai nàng cũng tương tự không có. Thật ra thì mọi người đều biết cách này có chút hoang đường kết quả. Với nhau là bởi vì hà lên. Đều là bắt đầu tại đối phương vật chất cùng nhanh giá trị. Mà cảm tình loại vật này liền trước mắt mà nói là ít hơn người trước. Về phần sau này có thể hay không để ý thắng được đi thận đi trước nhìn chứ sao. Mà loại vấn đề này ngầm thừa nhận mới là tốt nhất đáp lại với nhau đều tại không nói lời nào. Lam Bình hay lại là không nhịn được mỹ thực cám sổ. Này bữa ăn trưa cũng ăn có chút gì lạ. Trải qua tối hôm qua dịch chiến hai nàng dâm ra một máu sau khi Diệp Hoa phát hiện hai người bọn họ cách như trước kia không giống nhau, càng ngày càng cảm thấy là bị các nàng bộ sách võ thuật. Được rồi, Diệp Hoa biểu thị như vậy bộ sách võ thuật trở lại một lần sẽ không để ý. Cũng là chuyện tốt con a, kiếm nhiều như vậy tiền lẻ tiền, nuôi hai mũi chỉ một chút áp lực đều không. Này mới là cuộc sống a. Sau khi ăn xong. Diệp Hoa đi tới Lam Bình bên người. Đưa tay ôm vào tinh tế thon thả thượng tướng chi lãm vào bên ngực. Ta là đại nam tử chủ nghĩa người. Nếu thành nữ nhân ta. Tự nhiên nên có nghĩa vụ để ta làm nuôi ngươi. Bảo vệ ngươi. Bên trong ngực Lam Bình vui vẻ cười một tiếng. Gật đầu nhẹ một chút. Nghe được cách này dạng lời nói cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn. Một bên Kiều Vi thấy hai người bọn họ cách ngươi tình ta nồng trong lòng gen tức nổi lên. Lúc này Diệp Hoa ánh mắt đưa tới. Nhìn nàng nói. Dĩ nhiên. Còn ngươi nữa. Đang khi nói chuyện. Diệp Hoa hướng hắn đưa ra một tay kia. Kiều Vi thấy vậy mắt xấu hổ chát rời đi ánh mắt. Nhưng do dự một chút hay lại là dối ra bản thân đầu ngón tay dựng đi qua. Nhất thời cảm giác bị đối phương dùng sức kéo một cái. Thật thấp thép một tiếng kinh hãi. Nhất thời cả người liền là vô lực bị kéo hướng Diệp Hoa ôm trong ngực. Trái ôm phải ập Diệp Hoa coi như là cảm giác sơ lâm nhân sinh đỉnh phong mùi vị đáng khen không được. Có tiền quả nhiên thì trở nên xấu. Diệp Hoa trong lòng cảm khái. Nhưng không khỏi cảm thấy sung sướng. Lúc trước thỉnh thoảng di mộng ảo sinh hoạt mà nay trở thành sự thật. Một phen lãnh hội. Quả nhiên vẫn là đặc biệt sao làm người có tiền người vui vẻ. Người có tiền cuộc sống vui vẻ quả nhiên là phàm nhân không tưởng tượng ra. May mắn một đời nói ngay tại lúc này có hay không bên ngực xúc vào diệp hoa hai bên hai nàng cũng là bội cảm hạnh phúc cùng thỏa mãn. Có một cách như vậy nam nhân coi như dựa vào. Còn đối với tương lai lo âu cùng mê mang cũng vào giờ khắc này đột nhiên đem toàn bộ biến mất. So với bất cứ lúc nào có cảm giác an toàn Lam Bình cùng Kiều Vi đều là rất thông minh hai nữ nhân Diệp Hoa nói thẳng hắn là một cách đại nam tử chủ nghĩa người Trên thực tế chính là ở nói cho hai nàng Hắn yêu cầu không nhiều Chỉ có một Nhân phẩm Kiều Vi từng tại nhìn lên đến nhất thiên liên quan tới thẳng nam nham cùng đại nam tử chủ nghĩa khác nhau văn chương Kia văn chương viết Đại nam tử chủ nghĩa Ngươi muốn nghe lời ta. Bởi vì ngươi là nữ nhân ta. Thẳng nam nhăm, ngươi muốn nghe lời ta bởi vì ta có tin tin. Từ một loại khác tầng diện mà nói. Đại nam tử chủ nghĩa là căn cứ vào chính mình phái nam thân phận. Cưỡng chế sao phó cho chính mình nào đó nghĩa vụ. Mà thẳng nam nhăm chính là cưỡng chế sao phó cho chính mình nào đó quyền lợi. Lập tức phân cao thấp. Mặc dù lớn nam tử chủ nghĩa có nam huyền chủ nghĩa mùi vị Nhưng Kiều Vi cảm thấy diệp hoa đại nam tử chủ nghĩa cũng không có gì Nói rõ hắn để ý Càng sẽ bảo vệ Ở trong lòng hắn là có địa vị Hai nàng ở cùng một người nam nhân trong ngực tựa sát đá lâu Với nhau lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này mang đến nhiệt độ thuần Toàn năng khoa ký cử đầu năm chương 39 hai đóa hoa mà theo chuông điện thoại vang lên đánh vỡ phòng khách yên lặng không khí. Hai nàng cũng từ trong ngực hắn cởi ra ngồi ở một bên. Diệp Hoa đứng dậy rời đi thế salon. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Mắt nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện người liền tiếp thông điện thoại. Một đầu khác liền dẫn đầu truyền tới một giọng nói. Có thể a Diệp Hoa. Ngươi cái tên này là chân nhân bất lộ tướng Ai ta nói người anh em ngươi cũng quá không chỗ nói Lên làm lớn như vậy một nhà khoa ký công ty đại lão bản lại ở lão trước mặt bạn học khúc phát nhai Khiến mấy người chúng ta sao lăn lộn a? Nói chuyện điện thoại bên trong truyền tới thanh âm tràn đầy sang hồ mùi Không phải là tử giang còn xét là ai chứ tử giang vị này người anh em cũng biết Diệp Hoa rất là kinh ngạc bất quá cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Gần biển nhất khu bờ sông khoa học kỹ thuật trở thành khoa học kỹ thuật vòng. Điện ảnh làng giải trí cùng đầu tư phòng nhiệt nhị đề tài. Kênh truyền hình cũng đang chăm chú báo cáo. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật bây giờ đã bị đầu tư giới cùng khoa học kỹ thuật vòng coi là siêu cấp độc sát thú mới trí công ty. Chỉ cần hơi chút biết khoa học kỹ thuật vòng Tân Văn. Khẳng định có thể thấy. Từ Giang giàu gì cũng là ở khu khối liên tiền trong vòng người đần. Ít nhiều gì cũng phải hiểu một chút khoa học kỹ thuật bản khối tin tức. Đào cũng không có gì lạ. Nghĩ thông suốt những thứ này diệp hoa nhất thời mỉm cười đáp lại. Giang ca nói đùa. Các ngươi cũng không không có hỏi ta à. Ngươi hẳn biết con người của ta chỉ xã sao. Không hẳn sẽ nói chuyện. Điện thoại một đầu khác từ Giang ngoài cười nhưng trong không cười cười sọa. Tâm lý cười ha ha Ngày hôm trước ở trên TV thấy sau khi Hắn liền cẳng kẽ đi ra một chút Cái gì chỉ xã sao ở điện tử triển bên trên Ở ký xã hội bên trên lên tiếng kia cố sự nói một cách chuồn mà Trung gian cũng liên tục không ngừng Tin ngươi chuyện hoang đường Bất quá Ở cho đến biết Diệp Hoa bây giờ thành tựu sau khi Từ giang đối với hắn đó cũng là khách khí Lại cũng không có sống như trước hoặc ngày đó ăn chung thời kỳ cái loại này cư khoan dung Mặc dù đối với với Diệp Hoa đột nhiên lấy được lớn như vậy thành tựu mà sinh lòng ghen tị và khó chịu Nhưng từ sang loại này lăn lộn tiền phòng người Chứ có chút sang hồ Một cách khác đặc điểm chính là chỉ có thể có thể kiếm nhiều tiền ra mặt cái gì đều là thứ yếu Lâu như vậy không ăn chung mấy ca cũng đến chờ ngươi Trong điện thoại tử giang cười ha hà nói. Nghe vậy Diệp Hoa tâm lý cười một tiếng. Đoạn thời gian trước mới tù một bữa. Đi hay lại là làm bối cảnh bản. Cũng không có mấy người bắt hắn chân chính coi là chuyện to tát. Nhưng bây giờ là hoàn toàn biến hóa. Một bộ dáng thế đạo này chính là thực tế như vậy. Nhưng là rất chân thực. a lô Diệp Hoa tại sao không nói chuyện trong điện thoại lại nghĩ tới tử giang nghi ngờ âm thanh. "Hả? Đi, ta sẽ tới." Diệp Hoa mỉm cười đáp lại một câu nói. Cúp điện thoại Diệp Hoa nhìn về phía hai nàng. "Từ Sang bữa Cơm, ta đi đối phó xuống." Từ Sang Lam bình mày liễu hơi nhíu, "Đạo, thứ người như vậy ngay cả bên cạnh mình người cũng hãm hại, với hắn có cái gì tốt sao thiệt với không đi là bổn phận chỗ, đi là tình cảm chỗ." Diệp Hoa cười nói, Với hắn có cái gì tình cảm tốt nói. Kiều Phi cũng đích nói thầm một câu. Không phải là với hắn. Là theo chính mình. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người khác cũng đem nói được chờ một mình ta mức này. Nếu không đi không chừng không biết chân tướng người đã cho ta là một điệu bộ người A. Dù sao cũng là cùng một nơi đi ra. Không đúng vậy liền trực tiếp đẩy. Diệp Hoa cười nhạt nói. Mạc. Hắn đi tới hai nữ bên người trở về lại nguyên lai like ngồi vị trí, nhìn trái phải một chút hai người bọn họ, cười thần bí nói: "Trước khi đi, ta trước đưa hai vị mỹ nhân hai đóa tiểu hoa nhi." Hai đóa hoa kiều phi cùng Lam Bình hai nữ hồ nghi không hiểu nhìn hắn, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Chỉ chốc lát sau thấy cười thần bí diệt Hoa từ trên người xuất ra hai tờ thẻ. Đạo Bọn họ chính là ta đưa cho hai vị mỹ nhân hoa nhi Một đóa kêu có tiền xài mà Một đóa kêu có thể tinh thần sức lực hoa nhi Tiếng nói rơi xuống liền cầm trong tay hai trương tạc phiến chuyển cho hai người bọn họ Chính là hai tờ thẻ tín dụng Lam Bình nhìn tới trong tay thẻ là một tấm công hành bạc kim thẻ Chi nhiều hơn thu ngạc độ có thể đạt tới 800 ngàn Kiều Vi trong tay thẻ cũng giống như vậy hai nàng đôi mắt đẹp tròn tròn, mừng rỡ không thôi. Như thế nào đây này hai đó tiểu hoa nhi có thích hay không ở giữa mà ngồi diệp hoa cười nói. ở trong mắt người bình thường có lẽ hơi cường điệu quá, thậm chí cảm thấy được căn bản không đáng. nhưng diệp hoa căn bản cũng không quan tâm. chính là chỗ này sao tự do phóng khoáng. chỉ có thể nói có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm a. Trên thế giới này muốn sống như Diệp Hoa như vậy cách hoạt pháp mà người không đếm xuể. Nhưng chân chính đủ làm được như vậy cách hoạt pháp mà người nhưng cũng lác đác không có mấy. Ta cùng Vi Vi cũng đều là vật chất nữ nha, quét bạo nổ hai tấm thẻ này cũng liền cả tháng sự tình. Lam Bình nằm nghiêng ở trên người hắn, cười tủm tỉm nói: "Kiếm trở về hai tấm thẻ này tiền, cũng liền không sai biệt lắm đi mấy bước đường thời gian." Diệp Hoa ổn định đạo ngươi thật tốt, man kiều vi xảo tiếu đến thân thể hơi ngưỡng đối với diệp hoa thật sâu vừa hôn, mắt hàm xuân nước nhìn hắn, chọc cho tiểu hoa hoa dần dần lửa nóng ngẩng đầu nhất thời. Diệp hoa giơ tay lên kinh thiêu gì hạ ngạc. cười híp mắt nói, trở về lại làm ngươi, kiều vi một cách nhăn mày một tiếng cười đảo đến đây đi, ta vô hạn hoan nghênh ngươi. Diệp hoa rốt cuộc đứng dậy. Tiếp tục làm là đang khảo nghiệm lực tự chế. Trẻ tuổi nóng tính huyết khí phương cương. Lại không đứng lên tiểu hoa hoa hơn phân nửa nếu không khống chế được. Từ giang bên kia bây giờ phỏng trừng cũng đang đợi mình. Diệp hoa là một đúng giờ người. Không thích để cho người khác chờ mình càng không thích chính mình chờ người khác. Chi nhiều hơn thu tiêu phí là mật mã ký tên bí mật ngay tại thẻ trên lưng ký ta tên gọi là được rồi. Diệp Hoa đảo một câu liền ra ngoài chạy tới Từ Sang bữa cơm, tiến vào thang máy sau khi trong lòng vẻ này lửa nóng cuối cùng là dần dần lãnh đạm đi xuống. Vốn là chính trực huyết khí phương cương tuổi tác, không đi nữa phòng trừng liền nếu không khống chế được tình cảnh tiết tấu. Ước chừng nửa giờ, Diệp Hoa đi tới thương đô E Lai tước sĩ phòng ăn. Từ Sang người anh em này hôm nay ngược lại thật rộng rãi a lúc mới bắt đầu sau khi diệp hoa còn tưởng rằng lại vừa là đi ăn tôm hùm nhỏ cái gì, còn thật sự lẫn nhau đến thoáng cách cách nhất cao như vậy. ngày hỏi tiên sinh, xin hỏi ô có hẹn trước. diệp hoa đi tới trước đài cùng một vị tiếp đãi hắn muội chỉ trao đổi một hồi, rất nhanh liền có một vị người phục vụ dẫn hắn đi. không lâu sau, rút cuộc ở trong một gian phòng thấy mấy người bạn học cũ, từ sang. Lâm Thành Hồng. Trình gai đám người bất ngờ đều tải hàng. Bọn họ xác thực chờ này diệp hoa. Trên bàn ăn đều đã dọn xong thức ăn. Vị trí cũng rất tốt. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ là có thể thấy được 270 độ tuyệt cao thương đô cảnh sắc. Độ cao vừa phải sân thượng cũng để cho thân thể con người tình cảnh bên trong rất có bà khống cảm giác. Dục Rốt cuộc nhìn thấy chúng ta Diệp Tổng Diệp Đại Lão Bản mấy ca đều sớm đến chờ ngươi. Từ Giang thấy Diệp Hoa đến, nhất thời từ bàn ăn vế ngồi đứng lên cười đón mà tới. Không chỉ là từ Giang còn lại mấy người bạn học cũ cũng đều rối rít đứng lên trong lúc nhất thời ngư cười ồn ào. Diệp Hoa mỉm cười khách sáo ứng phó. Trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Vị này cái gọi là bạn học cũ đều là rất thực tế người. Khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại lần trước ăn chung mới vừa gặp mặt cảnh tượng Từ giang Lâm thành hồng mấy cái mặt sù đang hắn đến thời điểm cũng chào hỏi Nhưng là chỉ như vậy mà thôi Còn nửa trêu chọc chào hỏi Không một người như hôm nay như vậy đứng lên mặt mày vui vẻ chào đón Cùng hôm nay so sánh bọn họ thật là tưởng như hai người Nhưng Diệp Hoa rất nhanh thì hủy bỏ cái ý nghĩ này Không phải là tử giang bọn họ tưởng như hai người. Bọn họ luôn luôn đều như vậy. Cũng không có gì thay đổi. Biến hóa là mình. Chỉ như vậy mà thôi. Sau này có loại sự tình này được trước thời hạn cho ta biết một chút a, Đừng làm được đều đang đợi ta một cái. Thật giống như ta rất lớn bài như thế. Diệp Hoa Khản cười nói. Tân Văn nói thế nào? Tân Tấn Khoa học kỹ thuật đại giả. Nhiễm nhiễm sân lên tân khoa kỹ năng cử đầu Cái này không kêu đại bài Cái này gọi là mặt bài Mấy ca nói đúng đi Một bên lâm thành hồng cười ha ha nói như vậy Không sai có thể trở thành diệp hoa người anh em Chúng ta cũng rất có mặt bài a Lý Trấn cũng là phụ họ nói một câu Ngồi một chút ngồi, ngồi xuống nói Trong lúc nhất thời mọi người ngươi một lời ta một lời Đủ loại phố mông ngựa bay lên Diệp hoa đánh trong nội tâm rất kháng cự bọn họ loại này ngứ điệu cùng hành vi. tràn đầy giang hồ khí đập vào mặt. Bất quá trong lòng loại này kháng cự hay lại là che giấu rất tốt. Suy nghĩ ngày hôm nay đi qua hay lại là theo chân bọn họ kéo dài khoảng cách được. đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trên bàn ăn thức ăn rất phong phú. Kim thương ngư tháp tuyển dùng cá tầm tử nước tương. Cổ cà rốt. Bạc hà cây xả. Cổ cà rút mơ. Sắp xếp bàn cũng rất tinh xảo. Kim thương ngư cắt thành đinh làm thành hình dáng phía trên bao trùm một tầng cá tử nước tương. Tới các anh em, trước đi một cái. Từ Giang nói một chút, mọi người nhất thời dơ cao ly rượu. Ta không hết lớn rượu các ngươi đều biết, liền một ly, phía sau mọi người tùy ý nghêu sò. Diệp Hoa cười nói. Lần trước tổ họp thời điểm Diệp Hoa liền biểu thị chính mình không hết lớn rượu. Tùy tiện ý tứ một chút là được. Lúc ấy cũng không người để ý. Đùa gì thế, Diệp Hoa vẫn có chút cảnh giác, vạn nhất bị bọn họ chuốc say cho hãm hại coi như không dễ chơi. Mọi người vừa nghe cũng chỉ đành biểu thì không liên quan. Dù sao ai bảo Diệp Hoa thân phận bây giờ đã hoàn toàn khác nhau. Đác là bọn họ đều muốn hết sức nình hót người. Toàn năng khoa ký cử đầu không năm chương 40 thành phố giá trị tăng mạnh bảo phong Diệp Hoa. Ta bên này có một khu khối liên đại hạng mục muốn hợp tác với ngươi Chúng ta hạng mục này con số tiền hiện tại giai đoạn đang muốn bên trên khu vực giao dịch liền muốn bắt đầu Đây là một khoản nhẹ nhàng thoải mái đại mua bán Nhẹ nhàng thoải mái là có thể mang cho ngươi tới mười mấy trăm triệu lợi nhuận Ngồi ở diệp hoa bên người tử giang như là mượn men rượu đắp bả vai hắn một hồi chuyện trò vui vẻ Không mang theo diệp hoa đáp lời hắn lại nói chúng ta khu khối liên câu lạc bộ bây giờ vừa vặn yêu cầu như ngươi vậy khoa học kỹ thuật đại gia đi ra chạm xe, có ngươi đi ra chạm xe học thuộc lòng, bằng vào diệp hoa ngươi gần đây ở khoa học kỹ thuật vòng danh tiếng, chúng ta giả tưởng tiền bên trên khu vực giao dịch, dùng không mấy ngày là có thể nhẹ nhàng thoải mái kéo bàn phòng hắn cách ba chục năm chục lần, đối với ngươi mà nói, không cần làm cái gì. Chỉ cần ở mộ tập tư hội bên trên tham dự một trận xét sự tình Như thế nào đây Diệp Hoa nghe một chút thầm nghĩ quả nhiên Lúc tới sau khi hắn liền đang suy nghĩ từ Giang người anh em này có phải hay không đem chú ý đánh tới hắn trên người mình đến Không nghĩ tới tên này lại còn thật hám hại đến cửa tới Giang ca Khu khối liên cái nghề này ta chưa bao giờ giao thiệp với ngươi biết Gây sự nghiệp kiên kỷ nhất chính là không hiểu việc mà tùy tiện vào nghề Diệp Hoa nói coi như là biến hiện từ chối Đùa gì thế, Diệp Hoa xác thực không có giao thiệp với cái nghề này Nhưng không có nghĩa là hắn không có tháo qua Đơn giản mà nói Trong vòng xào tiền đám này người Bọn họ tôn chỉ là kiếm đồng tiền Những thứ kia giả tưởng tiền không có ứng dụng giá trị chống đỡ Càng không có bất kỳ thật thể kinh tế chống đỡ Quay đầu lại làm tất cả đều là một ít rơi không đất. Cũng không có bất kỳ ứng dụng giá trị truyền tiêu tiền. Không khí tiền. Đồ chơi này quốc gia đều tại dần dần thêm đà kích lớn cường độ. Diệp Hoa cũng sẽ không ngốc đến cho đem đến tự mình đảo cái hú to. Không sao ạ. Phu khối liên nghề này ta là tay tổ a Chính sở vì ưu thế bổ sung. Ông trời tác hợp cho. Nói chính là chúng ta bây giờ ạ. Từ giang nhất thời trả lời. Gặp hắn không có tiếp lời. liền vội vàng lại nói. Hoa lão đệ. Đối với ngươi mà nói khoản tiền này kiếm nhưng là tương đối dễ dàng. Chỉ cần ngươi đi ra trạm xe tham gia cách mộ tập tư hội. Làm một diễn giảng sự tình. Chỉ đơn giản như vậy. Phía sau sự tình chúng ta câu lạc bộ vận doanh đoàn đội sẽ để làm việc. Nói là nằm đếm tiền cũng không quá đáng a. Lão ca Chuyện này cứ như vậy đi Cói đời này các hành các nghiệp cũng có thể kiếm được nhiều tiền Tiền cũng là kiếm không xong Mấu chốt còn phải trước mặt kẻ hứng thú yêu thích Người nói đúng đi Diệp Hoa cười nhạt nói Ý nói chính là không có hứng thú trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào tiếp Lời mới phải Lý Trấn Lâm Thành Hồng mấy cái chỉ có thể yên tĩnh không nói ma tử sang trang nghiêm trong lòng tức miệng mắng to giả trang cái gì so với còn cái gì đằng trước kể hứng thú yêu thích không có tiền yêu thích cách đây tử sang thật ra thì tại nội tâm vẫn là rất hâm mộ chính vì vậy mới có thể sinh lòng ghen tị hắn biết rõ mình chơi đùa đều là không ra gì đồ vật cái gì đại gia gây dựng sự nghiệp cũng thương mại là lắc lư người Cùng những thế giới kia bên trên chân chính siêu cấp cử đầu. Khoa học kỹ thuật các đại lão so sánh hoàn toàn không cùng một cấp bậc Từ giang lúc túng cười một tiếng. Nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định nói. Vậy dạng này hoa lão đệ. Người đang ở đây chúng ta thái ấp câu lạc bộ làm một người đầu tư sau màn như thế nào đây chúng ta câu lạc bộ thái ấp tiền bên trên khu vực giao dịch. Dùng không bao lâu liền có thể vì ngươi mang đến gấp mấy chục lần hồi báo. Thái ấp tiền diệp hoa nghe được cái tên này quả thực khiến hắn muốn không nghi ngờ là đem lấy quá tiền phát âm đảo lại đều khó khăn. Này sởi ả lắc lư người cũng như vậy không đi tâm. Sao tiền đám người này con đường cũng quá giả. Chỉ có thể đối với bọn họ những thứ này lăn lộn tiền phòng. Sao tiền người biểu thì chấp tay bội phục. Đám người này là thực sự điên cuồng. Từ giang nói phần mấy mươi lần cũng không phải thuần lắc lư. Là thực sự có thể vòng trở về tới nhiều tiền như vậy. Dân chúng bình thường có lẽ chỉ biết là nổi danh Bitcoin. Lấy quá tiền. Lấy cái tiền cái gì. Nhưng trên thị trường tiền ảo chủng loại nhiều đến căn bản là không có biết đến cái cụ thể số lượng. Bởi vì khả năng ngày ngày đều sẽ có mới con số tiền bên trên khu vực giao dịch. Người nghĩ ta đầu tư người bao nhiêu diệp hoa tùy ý hỏi. Từ sang nghe một chút nhất thời tinh thần đại chấn. Đạo, không nhiều, liền 100 triệu Đối với ngươi Diệp Đại Lão bản một cách đơn bút hợp đồng liền hơn trăm cách trăm triệu mà nói Này 100 triệu chính là một chuyện nhỏ Diệp Hoa tại chỗ liền bị sặc tam liên ho khan Cũng còn khá không có uống đồ vật Nếu không không phải là phun một bàn không thể Từ răng, bây giờ mà ta đi tới nơi này Cũng gọi ngươi một tiếng từ ca là bởi vì vì muốn tốt cho chúng ta ngạc cùng học một trường. Lại vừa là ở rất gần nhau đồng hương. Thì ra như vậy ngươi có phải hay không xem ta quen mặt chính là ngươi trong tâm khảm lý tưởng nhất người tiêu tiền như giác đối tượng Diệp Hoa thật là trong nháy mắt liền giận. Vốn là hắn suy nghĩ nể tình đồng học đồng hương một trận. Đầu cách một hai triệu vui đùa một chút chuyện này liền đi qua. Vừa lên tới liền trực tiếp mở miệng một trăm triệu. Hắn đây sao rõ ràng chính là đem người làm kẻ ngu nhìn a Một trăm triệu Thật coi không phải là tiền đừng nói diệp hoa bản thân liền cơ bản minh bạch bọn họ những thứ này tiền vòng xào tiền lộ số Coi như không hiểu nhiều lắm liền tử giang kia tràn đầy mang giang hồ mùi rộng Nhìn một cái chính là không đáng tin cậy Lần trước là ngươi mời khách lần này coi như ta cáo từ không tiến Nói xong Diệp Hoa liền đứng dậy rời đi, lưu lại từ giang đám người ngồi mộng trong vòng Diệp Hoa rời đi phòng ăn trước đúng là trước tiên đem sổ sách kết mới đi Sau khi rời khỏi trong lòng hỏa khí cuối cùng có chút ngừng Đây cũng tính là náo bật Cũng tốt Căn bản cũng không phải là một cái lộ xấu người Cơm sáng phủi sạch quan hệ cũng không phải là cái gì chuyện xấu Ngược lại lúc trước cũng quan hệ không lớn đất Nhưng nếu như là chính nhi Bát kinh thực tế làm sự nghiệp, Diệp Hoa thật đúng là sẽ không quá do dự đầu tư một khoản. Coi như thua thiệt cũng không cách gọi là. Diệp Hoa cũng không quá quan tâm. Quan tâm là vấn đề nguyên tắc. Chỉ có thể nói không đầu tư hơn nửa câu. Lại nói hải ngạn tuyến công ty trước mắt tiến triển. Lập tức công ty nòng cốt nghiệp vụ chủ yếu là hai khối lớn. Một khối là cùng bảo phong khoa kỹ nghiệp vụ hợp tác. Một khối khác chính là cùng ôn tư đít lan nghiệp vụ hợp tác. Theo thời gian đẩy tới đến lúc đó xuống, toàn bộ tin tức chiếu phim chủ cơ dụng cụ đã bắt đầu dần dần giao phó cho đồng bạn hợp tác. bạo phong riêng ảnh khuyết chương ở có thứ tự tiến hành. Đã có mấy nhà tư nhân ảnh viện hoàn thành sửa đổi. Giống như thương đô một nhà bạo phong riêng ảnh kỳ hạm điểm cũng đã bắt đầu đầu nhập vận doanh. Mượn tư nhân toàn bộ tin tức phòng chiếu phim phát ra có từ lâu điện ảnh. Kết quả căn bản cũng không có không đương gì Đây là một cách điểm tốt. bạo Phong khoa kỹ cũng là rất là phấn chấn. Chỉ về thế gia tăng tuyên truyền cường độ. Còn lại thành thị cấp một kỳ hạm điểm phòng chiếu phim cũng dần dần cởi mở. Duy nhất tiếc nuối là chỉ có thể chiếu phim lão danh thiếp. Hơn nữa bạo Phong còn phải có bản quyền mới được. Bất quá này từ mặt bên phản ảnh một cái phấn chấn lòng người tin tức, lão mảnh nhỏ cũng bốc lửa như vậy. Huống chi sau này tiền cảnh đáng nhắc tới là, Bạo Phong riêng ảnh đi là cao cấp thẳng doanh đường dây, áp chủ bài ưu chất nhãn hiệu cùng xem phim thể nghiệm. Vì vậy trước mắt mở cửa tiệm vẫn tương đối ít, giới hạn với ở một ít một đường hoạt tuyến hai phát đạt thành phố có phần tiệm. Đỗ bị toàn cảnh thanh âm hiệu bao trùm ảnh phòng. Toàn bộ tin tức hình ảnh chiếu phim, sống động ghế salon, đồng thời ngay cả phòng vệ sinh đều là công nghệ cao. Căn cứ bảo phong riêng ảnh quan phương tiết lộ, ảnh viện đơn thiết kế liền hao tổn của cải triệu. Cách này cũng đưa đến kỳ định giá ngầm cao. hai người phòng muốn 798 nguyên, bốn người phòng muốn 1428 nguyên, sáu người phòng muốn 1898 nguyên. Bảo Phong khoa ký trưởng môn nhân phụng tổng đối với lần này biểu thị kỳ hạng điểm là dùng để chế tạo nhãn hiệu, cho nên định giá ngầm cao. Tự mình càng coi trọng tư nhân ảnh viện trầm xuống đến tuyến ba dưới đây thành phố, khác không nói, liền nói đất này cho mớn tiện nghi. Giải trí sinh hoạt tương đối lớn thành phố càng thiếu thốn. Thông qua tư nhân ảnh viện còn có thể kéo theo phóng xạ chung quanh ăn uống bán lẻ kinh tế các loại. Bất kể nói thế nào, tình thế tiền cảnh một mảnh thật tốt bên dưới cũng là lực đẩy bảo phong khoa kỹ giá cổ phiếu nhất kỳ tuyệt trần. Đây cũng là làm cho cả đầu tư phòng cảm thấy cuồng nhiệt. Bây giờ bảo phong khoa kỹ thành phố giá trị đa trí công ty đưa ra thị trường đến nay kỷ lục mới. Đạt tới 670 triệu nguyên. Coi như bảo phong đế nhất cổ đông. Chiếm cổ 21% phùng tổng. Người dưới cũng là chỉ một dựa vào bảo phong mà lần nữa trở lại 10 tỷ câu lạc bộ. Hơn nữa liền trước mắt tư thế đến xem điều này hiển nhiên còn không có đạt tới trần nhà mức độ. Tới hôm nay, các cổ đông đối với nghi ngờ phùng tổng lấy lại 1.5 cái trăm triệu cho hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật quyết sách giống như đá chìm đáy biển như thế. Sớm đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào thanh âm. Chỉ cần có thể cho cổ đông mang đến lợi nhuận có thể vì bọn họ kiếm càng nhiều tiền đó chính là đại gia. Toàn năng khoa ký cử đầu không năm chương 41 mới chủ sở chính vấn đề cùng Walter Bip Nây Lan đạt thành hợp tác nghiệp vụ mới thật sự là đầu to. Hoặc có lẽ là cùng Bắc Mỹ điện ảnh công ty đạt thành hợp tác mới là hải ngạn tuyến công ty toàn bộ tin tức chiếu phim dụng của cái này sản phẩm nòng cốt khách hàng. Bảo Phong riêng ảnh chỉ là tương đối mà nói nhỏ bé một khối nghiệp vụ. Thị trường khẳng định không thể cùng chân chính giảm chiếu phim so sánh. Chỉ là Bắc Mỹ cùng Đại Trung Hoa khô màn ảnh tổng số thì sẽ đến ngàn thước chuẩn khuôn mẫu. Này hai đại thị trường là có thể cho hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật mang đến mấy chục tỷ thu nhập. Lợi nhuận cao càng là cùng sự tiền như thế Một khối này hợp tác cũng chẳng mấy chốc sẽ sao phó nhóm đầu tiên toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ. Hải ngạn tuyến công ty trước mắt không có thuộc về mình sản xuất tuyến cùng nhà máy. Sinh sản đều dựa vào bao bên ngoài thay mặt công phu hoàn thành. Này cũng là chuyện tốt. Dù sao cũng vòng ngoài kỹ thuật. Bây giờ không có chính mình sản xuất tuyến. Cũng không có tài sản mang nặng. Đem tới công ty rời rời đi thương đô. Công việc trình tự cũng sẽ ít đi rất nhiều Có thể tiết kiệm xuống số lớn tinh lực cùng không cần thiết phiền toái Rời đi phòng ăn Diệp Hoa cũng không trở về nhà Đánh xe đến công ty đi một chuyến Bây giờ công ty coi như là bước đầu mở ra cuộc diện Tới công ty trên đường Diệp Hoa suy nghĩ cho mình chế tác riêng một chiếc xe dành riêng cho Công ty cũng nên chế tác riêng mấy chiếc xe thương vụ mới được Hảo thuyết ngạc thuyết hải ngạn tuyến khoa ký công ty bây giờ cũng là khoảng thời gian này khoa học kỹ thuật trong vòng xanh tiếng vang rồi một nhà mới trí công ty. Hơn nữa đã bắt lại đơn bút 15. 200 triệu đô la kích dù hợp đồng đại đan. Nói thế nào coi như công ty lớn đại giả ít nhất phải có chút lớn phong độ mới được a Những chuyện này Diệp Hoa cũng không có quá nhức đầu. Đến lúc đó khiến công ty người đi mua một nhóm xe thương vụ là được. Công ty khoản vốn có. Mua mấy chiếc xe thương vụ tự nhiên không thành vấn đề. Nhé. Hà Hạo, thế nào không nghỉ phép? Hôm nay thật giống như không phải là người trực chứ Diệp Hoa đi tới công ty thời điểm. Thấy Hà Hạo còn đang làm thêm giờ, mới bắt đầu đoàn đội còn lại 6 người cũng nghỉ phép. Diệp tổng, ngươi thế nào cũng tới công ty Hà Hạo nhất thời cười nói. Hả? Ta bây giờ ngược lại độc thân một quả. Một người đi tới thương đô đánh liều. Đợi ở mướn phòng trong cũng là bực bội được hoảng. Ngược lại không việc gì. Công ty bây giờ chất đóng sự vật cũng không ít. Coi như giết thời gian được. Mấu chốt còn có tiền lương tăng ca đâu rồi. Haha ha, ngươi đang ở đây làm búa. Một người độc thân vậy còn tới thêm lớp gì. Ngươi nha tìm muội chỉ đi nha. Có thời gian không tìm muội chỉ. Không có thời gian càng không có thời gian tìm mũi chỉ Cái này không đều chết tuần hoàn. Diệp Hoa đi tới máy nước uống đánh ly nước uống. Liếc nhìn hắn một cái cười mắng nói. Mặc dù là thượng hạ cấp quan hệ. Nhưng kỳ thật cũng là cùng đời người. Tự nhiên tùy ý. Thấy Diệp Hoa chậm rãi đi tới. Hà hảo nói đùa. ngươi không cũng sống vậy. Hai ngày nghỉ tới công ty. Xem ra Diệp Tổng ngươi bây giờ cũng là một cái quý tộc độc thân quong, ít nhất cao hơn ta cấp. Diệp Hoa nghe một chút, uống cạn trong ly nước, đem duy nhất chăn vẫn ở một bên trong thùng xác đảo, không còn là. Ô vừa mới thu tầm mắt lại hà hảo, ánh mắt lại từ trước màn ảnh máy vi tính chuyển. Qua Diệp Hoa trên người, nhìn hắn ngạc nhiên nói, nhanh như vậy ta đoán một chút. Có phải hay không ta công ty nhanh giá trị đảm đương kiểu vi Diệp Hoa khinh thiêu mày kiếm cười thần bí? Hà hảo thấy hắn không đáng đáp lại còn lấy loại này ngươi biết ánh mắt đối lại. Chẳng khác gì là ngầm thừa nhận. Chẳng qua là hắn tuyệt đối không nghĩ đến Diệp Hoa không chỉ có đã thành công bắt được một máu, hơn nữa còn là song sát. Cũng tốt, đây đối với công ty mà nói cũng là chuyện tốt a có thể đoạn một số người niệm tưởng, hắc hắc. Hà hảo nhún nhún vai khàn cười nói. Vinh. tỷ, Diệp Hoa nghi ngờ không hiểu nhìn hắn. Lời này của ngươi ý gì à con người của ta chuyện riêng với công ty có một quan hệ à ngươi đây là người trong cuộc mơ hồ à lão bản ta hà hảo nhất thời giải thích. Ta nghe cảnh bình nói. Hắn nguyên thoại là như vậy. Giống như ông chủ người như vậy. Tuổi trẻ tỷ tỷ tri li ôn hay một ngàn tỷ phú hào. Trước mắt vẫn còn độc thân Thật là tựa như cùng vô tận trong đêm tối xuất hiện một ngọn đèn sáng Đó là thiêu thân liên tục không dứt a Người cái tên này trụt lên cấp trên mình bở đến Thật đúng là khiến người nâng cao tinh thần Nhân tiện cũng đem nồi cũng vứt cho cảnh bình Tuyệt không thể tả a Diệp Hoa cười ha hà nói Ai ông chủ ta có thể thật không phải là hát cảnh bình Sau đó chính ta cũng quan sát một chút Lúc này mới tin tưởng hắn nói không sai Nói tới chỗ này Hà Hảo tương đối có thành tựu một tay ngăn ở mép thấp giọng nói Ông chủ Người suy nghĩ kỹ một chút Công ty gần đây có chút độc thân muội chỉ có phải hay không so với dĩ vãng đẹp hơn Tại sao nở rộ đóa hoa càng thu hút sự chú ý của người khác a? Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình Hắc hắc diệp hoa nửa tin nửa ngờ ngưng mắt nhìn Hà Hảo Người sau cũng là mặt đầy cười quái gì khiến người ta cảm thấy có chút nhỏ thô bỉ. Bất quá hà hạo nói cũng không phải là không có đạo lý. Giống như diệp hoa như vậy độc thân đàn ông. Bây giờ trang nghiêm là quốc nội trẻ tuổi nhất phú hào một trong. Có thể nói là vô số mũi chỉ rất muốn theo đuổi cách loại này nam nhân. Không khỏi tỉ mỉ nghĩ lại. Nhớ lại đoạn thời gian trước nhìn hơn. Giờ. Báo biểu. Công ty trước mắt nữ nhân viên chiếm so với ước chừng ở 37% trái phải, vẫn có không ít muội chỉ, bất quá chân chính khiến Diệp Hoa khá sâu ấm tưởng cũng không nhiều. Rất nhanh, trong đầu không khỏi hiện ra Dương Tuyết cùng Thiên Thiến hai cái này muội chỉ, thêm chút suy tư này hai muội chỉ xác thực so với mới vừa bắt đầu thời điểm càng xinh đẹp hơn. Nghĩ tới đây Diệp Hoa đối với Hà Hạo lời bàn tin tưởng mấy phần Ngược lại cũng không phải tự yêu mình cho là mình là vạn người mê Mà là tin tưởng chính mình bây giờ giá trị con người Địa vị Nói trắng ra chính là có tiền Hãy cùng nam nhân như thế Nhất định là muốn tìm một đẹp đẽ mỹ nữ làm vợ Nữ nhân cũng tương tự sẽ muốn tìm một người có tiền làm lão công Chính là phi thường bình thường sự tình Coi như là người nghèo gái xấu đều sẽ như thế nghĩ Đây là một loại cơ bản dục vọng tố cầu thể hiện Chỉ chẳng qua nếu như tiến hơn một bước Nam nhân có tiền mà lại vừa lúc vừa ý một vị mỹ nữ sẽ biến thành thực tế hành động theo đuổi Mà có nhan giá trị mỹ nữ trùng hợp vừa ý nàng tâm nghi mục tiêu Cũng tương tự sẽ biến thành thực tế hành động theo đuổi Về phần không quan tâm đối phương nhan giá trị hoặc giá trị con người cái gì Loại này ví dụ khẳng định cũng có Nhưng tương đối mà nói tương đối ít. Nếu là tiến thêm một bước phương pháp bài trừ. Trong này khả năng còn có rất lớn lấy một số người là không có điều kiện kia mới phản bất đắc dĩ. Thích hợp qua. Dương Tuyết cùng Thiên Thiến hai cô gái này hình ảnh ở trong đầu dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng rất nhanh thì bị diệp hoa quét ra đầu. Cho dù hoa rơi hữu ý cũng chỉ có thể là lưu thủy vô tình. Là cô gái đẹp cũng chủ động tiếp cận đến liền một mình toàn thu Diệp Hoa biểu thị tự mình nghĩ sống lâu vài năm mấu chốt coi như là lấy lại tới thường thường đều không phải là đầu tiên nhìn chúng người Mà là bắt đầu tại vật chất Mặc dù Kiều Vi cùng Lam Bình hai nữ lúc ban đầu cũng là bắt đầu tại vật chất Nhưng các nàng lúc xuất hiện máy nhưng là vừa đúng Ai bảo hai nữ cũng bắt được Diệp Hoa đêm đầu tiên đâu rồi đây chính là tới trước được trước ưu thế. Hơn nữa này hai muội chỉ quan hệ tốt đến vượt qua bình thường hữu nghị quan hệ, thậm chí không chỗ nào không thể chia sẻ. Này có thể hiếm thấy. Diệp Hoa càng kiều vi, Lam Bình hai nàng xác lập quan hệ. Lúc ban đầu điểm xuất phát cũng không phải là cái gì ái tình, thậm chí có thể nói là được cái mình muốn. Nhất Phương đòi lấy vật chất dục vọng. Nhất phương đòi lấy sinh lý dục vọng Giống như là một loại điều kiện trao đổi Cuối cùng tất cả đều vui vẻ Cũng hài lòng Thật ra thì đổi một cảnh tượng Giống như lập tức nam nữ ra mắt Hình thức hơi có chút biến hóa Nhưng trên bản chất cũng là có hiệu quả như nhau chỗ Tới trưởng thành giai đoạn người Nam nữ song phương đối đãi cảm tình loại vật này Dần dần ít cảm tính mà nhiều lý tính Trừ số rất ít hy hữu gặp vừa thấy đã yêu. Vừa gặp đã yêu. Càng nhiều là lâu ngày sinh tình. Muốn này cũng không được. Kia không có gì để nói. Chia tay vui vẻ chứ sao. Diệp Hoa đem những ý nghĩ này quên đi. Lần nữa hồi tưởng đến công ty sự tình. Mắt nhìn Hà Hảo liền hỏi. Hà Hảo. Ngươi thấy được công ty chúng ta chủ sở chính rời tới chỗ nào cho thỏa đáng rời Hà Hảo xứng sờ. Ngạc nhiên nói Công ty nhanh như vậy liền muốn rời sao Diệp hoa gật gật đầu nói Rời nhất định là muốn rời điểm này không cần hoài nghi Nhưng không phải là bây giờ Dọn nhà là đại sự Không nhanh như vậy Bất quá cái ý nghĩ này từ công ty tạo dựng một ngày kia trở đi ta liền đang suy nghĩ Thương đô mặc dù phồn hoa Nhưng nơi này hấp huyết dù vậy cho mướn giá tiền là ở được không Đến tương lai công ty cách mâm làm lớn. Kích thước làm lớn. Trung bình đi xuống hàng năm đóng mấy trăm triệu thậm chí mười mấy trăm triệu cho những địa sản đó thương. Tương đương với gián tiếp cho bọn hắn đi làm. Hắc toàn năng khoa ký cử đầu không năm chương 42 hải ngạn tuyến trên bờ biển tuyến ta có thể từ không có suy nghĩ qua loại chuyện này a ông chủ. Hà hảo liền vội vàng trả lời. Không sao, loại chuyện này luôn không khả năng chạm một cách mà thành, nếu là có cái gì tốt phương pháp liền nói nghe một chút. Diệp Hoa cười nói, rời con mắt chủ yếu là thuế đất giới nguyên nhân. Nếu không như vậy suy nghĩ chốc lát. Hà hảo nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đạo, ông chủ, liền dứt khoát xây cái mới trụ sở chính ngươi xem coi thế nào từ trường Tam Giác rời đến châu Tam Giác đi. Diệp Hoa nghe một chút cắt đứt hắn lời nói. Đạo, xây cái mới trụ sở chính cũng là chuyện, không thành vấn đề Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật là chạy tân hưng khoa học kỹ thuật từ đầu đi Không có độc thuộc về mình công ty chính cũng có lỗi với này cách mặt bài Nhưng ngươi nói từ trường Tam Giác rời đến châu Tam Giác cái chủ ý này có phải hay không thiêu điểm ai ta nói này có khác nhau sao Ngươi cho rằng là nơi đó giá đất liền so với cái này tiện nghi bao nhiêu hà hảo chợt giải thích Lão bản ngươi hãy nghe ta nói hết. Áp! Cái này ta là tạm thời nghĩ. Ta ý tứ không phải là ở trên đất bằng xây chúng ta mới chủ sở chính. Mà là ở trên hải đảo. Công ty chúng ta tên gọi nếu cũng gọi hải ngạn tuyến. Quản lý bộ xây ở một tòa dọc theo bờ trên đảo. Đây mới thực sự là danh xứng với thực A. Nói tới chỗ này. Hà hảo cười hắc hắc sực xây thức bổ sung lại một câu. Quốc gia chúng ta Nam Bộ gần biển Hải ngạn Tuyến bên trên trước mắt cũng có không ít bán ra đảo nhỏ tư nhân. Rất nhiều phú hào cũng mua đảo nhỏ tư nhân xây biệt thự. Chúng ta tại sao không thể mua một tòa đại đảo đi xuống chế tạo mới trụ sở chính Hải ngạn Tuyến khoa học kỹ thuật tòa lạc tại Hải ngạn Tuyến bên trên. Hoàn Mỹ Nói xong Hà Hảo liền vội vàng nhắc lại một câu. Bất quá ông chủ. Quốc nội bán ra đảo nhỏ tư nhân mua không khác nào chủ quyền thuộc về tư nhân. Giới hạn với sử dụng sản quyền nhượng lại. Đến kỳ hướng quốc gia tiếp theo. Còn có làm song thổ địa sử dụng chứng. liền có thể đối với cách đảo tiến hành đao to búa lớn sửa đổi. Hải ngạn tuyến trên bờ biển tuyến khoa học kỹ thuật cũng là một chuyện, phương pháp không tệ. Diệp Hoa suy nghĩ một hồi cảm thấy cách này không tệ. Ông chủ, ngươi chẳng lẽ thật muốn mua một đảo xây công ty chính chứ ta chỉ là tùy tiện nói một chút Hà Hạo vi lăng đảo, nhìn ông chủ biểu tình thật giống như rất nghiêm túc sáng vẻ Có thể lời nói tại sao không Diệp Hoa hỏi ngược lại Nhất thời nghĩ đến lập tức thi hành động Đi tới phòng làm việc Diệp Hoa lập tức mở máy vi tính ra tra hỏi một chút đảo nhỏ tư nhân bán ra phương diện tin tức Bất quá Diệp Hoa nếu là thật muốn công ty mới chủ sở chính xây dựng ở trên hải đảo Không chỉ có riêng là muốn mua đảo Còn phải cân nhắc đến khí tượng vấn đề Ở đại lục hải ngạn tuyến bên trên Khó tránh khỏi sẽ phải chịu bão Mưa to sâm nhiễu Được khắp nơi cân nhắc phòng đại phòng lục vấn đề Bất quá loại chuyện này Diệp Hoa ngược lại cũng không đại lo lắng Có thể giao cho chuyên nghiệp thiết kế kiến trúc sư để hoàn thành Chỉ chút lát sau, điểm vào một nhà đứng, là quốc gia đại dương cục. Tiến vào đứng sau khi rất nhanh thì tìm tới thủ phê 176 cái có thể mở mang lợi dụng vô cư dân hải đảo công bố xanh lục. Diệp Hoa tìm nửa ngày phát hiện đại đa số cái đảo đều không thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Chủ yếu là quá nhỏ. Không phải là mấy trăm thước vuông chính là mấy ngàn thước vuông nhỏ như vậy đảo cũng không thể thỏa mãn ở phía trên thành lập một nhà công ty công nghệ cao không lâu sau diệp hoa bắt đầu xem nhóm thứ hai ba mươi hai cách có thể mở mang không người hải đảo xanh lục cuối cùng phong tỏa ở đại á phình mảnh này gần biển bến cảng bên trên một cái hải đảo xanh lục nhìn một cái bên dưới nhất thời hai mắt tỏa sáng liền nó diệp hoa âm thầm gật đầu lập tức ghi chép xuống phương thức liên lạc liền gọi điện thoại đi qua Này, châu đại dương phòng nha Như vậy, ta nghĩ rằng hỏi ý kiến một chút đại á Vịnh số 11 xanh lục tòa kia không người đảo có hay không đã bị kêu gọi đầu tư nói chuyện điện thoại một đầu khác lăng một hồi Nhất thời thật nhanh đáp Ngày khỏe chứ Nên cách đảo trước mắt còn đang đứng ở nhượng lại trạng thái Tiên sinh Ngày muốn muốn bắt Nên đảo không sai Diệp Hoa đáp lại, hắn nhìn một chút hòn đảo này lấy danh nghĩa riêng bắt lại tòa đảo này được nhiều cách trăm triệu. ngài khỏe tiên sinh, có thể hay không nói rõ một chút ngài đầu tư nên đảo là đặt mua du lịch nghỉ phép sản nghiệp hay lại là tư nhân ở đại dương phòng phê chuẩn toàn bộ có thể mở mang không người hải đảo. trên nguyên tắc là không tiến hành ngôi nhà mở mang. điện thoại một đầu khác truyền tới thanh âm. Diệp Hoa nghe một chút bỗng nhiên ý thức được muốn năm ba cái trăm triệu bắt lại hòn đảo này chỉ sợ là khả năng không nhiều. Không người hải đảo chia làm sáu cái sau khi phát triển cấp. Chia ra làm lâm nghiệp cấp. Công nghiệp cấp chờ sáu cái cấp bậc. Không đồng cấp mở ra cái khác phát. Thu chi phí cũng bất đồng. Chút lát sau. Trả lời. Chúng ta hy vọng có thể bắt lại hòn đảo này. Dùng cho xây dựng công ty chúng ta mới chủ sở chính không biết là có hay không phù hợp đại dương cuộc chính sách yêu cầu đây tiên sinh ngài chờ một chút điện thoại một đầu khác truyền tới một câu liền lâm vào in lặng diệp hoa cũng là kiên nhẫn chờ chỉ chốc lát sau thanh âm lại một lần nữa truyền tới xin hỏi tiên sinh quý công ty là ở hòn đảo không người bên trên xây công ty chính thật đúng là sống lâu gặp diệp hoa đáp lại im nghề một nhà khoa khí công ty Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật Ta chính là công ty này người sáng lập Diệp Hoa Châu Đại Dương phòng bên kia khi biết có người vừa ý số 11 danh lục hòn đảo không người sau khi liền khá trọng thị. Không có hắn Hòn đảo này tương đối lớn Diện tích đạt tới 5 bảy thước vuông ngàn mét Cho dù dùng cho lâm nghiệp lục đẳng mở mang cấp bậc Vậy cũng muốn 4 3 cái trăm triệu cái này cũng đưa đến nên đảo đến nay không người phấn tân. Địa sản vòng người đã từng nhìn chúng hòn đảo này. Bất quá bởi vì tài nguyên đất đai chuyển nhượng giá cả thành bội tăng vọt. Cộng thêm cơ hồ không có bất kỳ cơ sở thiết thi. Mở mang độ khó quá lớn. Giá vốn cao. Một hai chục năm chưa chắc cũng có thể lấy vốn lại lời. Cho nên liền lại không người xem trọng. Đối phương nghe được Diệp Hoa đáp lại. Cũng là càng đầu ấp mơ hồ. Làm ý nghề khoa khí công ty không có ở đây một đường đại thành thị. Chạy đến trên đảo đi. Thật là không thể nào hiểu được. Diệp Hoa nhìn chúng nơi này cũng có đạo lý. Dù sao hòn đảo này ở đại á vịnh mảnh này không thể cản tránh gió vịnh. Lại dựa lưng vào châu tam giác mảnh này phát đạt địa khu. Cách lục địa sẽ không quá xa xôi. Hướng đông hay. Hai cây số liền có thể cặp mở đăng nhập. Mới vừa bắt đầu. Châu Đại Dương phòng người cho là Diệp Hoa có phải hay không tới đùa bớn bọn họ. Dù sao này có điểm quái gì. Bất quá cha hỏi một chút hắn điện thoại sau khi. Phát hiện là thực sự. Nhân tiện cũng bước đầu hiểu một chút hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật. Đối với công ty này. Bọn họ còn chưa đại tiện. nay vừa tới phát hiện không phải a Không nghĩ tới danh tiếng ở khoa học kỹ thuật vòng sức ảnh hưởng lớn như vậy. Đã bị đánh giá trị giá là một nhà tân hưng siêu cấp độc giác thú khoa kỹ công ty. Quan trọng hơn là kia một phần đơn bút 15. 200 triệu đô la giao dịch hợp đồng vô không đang nói rõ công ty này thực lực và tương lai tiềm lực. Như vậy công ty công nghệ cao có thể tử thương đô rời đến châu đến. Đây là một việc thật tốt chuyện. Không nói còn lại. Một nhà nổi xanh công ty công nghệ cao đối với địa phương khu mà nói cũng là một đại mặt bài a Chứ nói chi là công ty công nghệ cao có thể mang đến một khoản kích xù thu thuế. Cái này so với địa ốp cái gì đáng tin nhiều. Châu Đại Dương phòng phương diện người ở sau đó cùng Diệp Hoa nói chuyện điện thoại bên trong trở nên càng thêm nhiệt tình. Chuyện này rất nhanh thì đưa tới địa phương phủ thì chính coi trọng. Dù sao còn lại 8 cái tỉnh khu hải ngạn tuyến trên đều hữu vô biển người đảo chuyển nhượng xanh lục. Có tiềm lực công ty công nghệ cao đều là các cấp địa phương đều muốn dẫn ghi vào ở cao chất lượng xí nghiệp A. Này có thể so với nhượng lại cách đảo chuyện này trọng yếu hơn. Cầu phiếu đề cử cất xứ toàn năng khoa ký cử đầu không năm chương 43 thực hiện chính là tân truyền kỳ Diệp Hoa kết thúc cùng châu Đại Dương phòng truyền tin một mình suy nghĩ một hồi liền ra phòng làm việc, đi tới Hà Hạo trước mặt, đảo Hà Hạo đã quyết định không ra ngoài dữ liệu công ty chúng ta mới chủ sở chính rời đến Đại Á Vịnh Tăng Châu trên đảo. Nghe sọ cách này cũng quá lôi lệ phong hành chứ Hà Hạo kinh ngạc nhìn tay nâng ly trà tới Diệp Hoa. Vốn là hắn liền muốn nói ra qua loa hai chữ, nhưng nửa đường liền vội vàng đổi cách miệng. Giống như ngươi nói, hải ngạn tuyến trên bờ biển tuyến khoa học kỹ thuật. Diệp Hoa cười nói, nhất thời uống một cái. Chẳng qua là ông chủ. Đại Á Vĩnh bên trong địa phương có tòa nhà máy năng lượng nguyên tử. Có thể hay không hà hảo hơi lộ ra lo lắng nói. khắc mù nghe lạc bên trên lời bàn. Thật muốn có chuyện chung quanh 5070 cây số bán kính phạm vi cũng muốn trở thành bức xạ hạt nhân tai khu. Cách này bán kính phạm vi đã thâu tóm thâm. Thơm tho hai tòa siêu cấp đại đô thị. Chạm điện chỗ đại bàng bán đảo cùng này hai thành phố khoảng cách đều tại 40 cây số phạm vi trái phải. Chẳng lẽ bức xạ hạt nhân vẫn sẽ chọn chọn tính quay mũi hay sao đang khi nói chuyện. Diệp Hoa ở Hà Hảo trước máy vi tính một tay gõ mấy cái bàn phím. Mở ra tình hình thực tế về tinh đồ. Sau đó tập trung ở Đại Á vịnh Bổ sung nói. Lại nói, tang châu đảo ở bến cảng hướng đông nam vòng ngoài hải vực. Trên thực tế thuộc về thiết trào chấn này khu hoàn hạc. Cách đại bàng bán đảo xa đây. Tin nhảm dừng lại ở trí xà. Ta là khoa kỹ công ty. Là khoa học kỹ thuật người làm việc. Tin cách này hãy cùng tin nylon gạo như thế buồn cười. Đây là một đơn giản thông thường vấn đề. Cách vách hai tòa siêu cấp đại đô thị Bình Yên vô sự liền mang tính lựa chọn coi thường về phần địa phương khu ít người Đây là nói hạc biến sắc tác dụng tâm lý mà thôi Còn có chính là chỗ này nhiều chút tin nhảm truyền bá Cũng đúng Hà Hảo suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý Thấy trong máy vi tính bản đồ vệ tinh Lại hỏi Chẳng qua là ông chủ Chúng ta rời không cũng là bởi vì thuốc đất giá cả đắt tiền sao theo ta được biết. Ở trên đảo chế tạo cơ sở thiết thi thành bổn là lục địa gấp 3A dừng chốc lát. Hà Hảo Nguyễn chuyển bổ sung nói. Giống như đi bộ. Google có tiền như vậy siêu cấp cử đầu cũng đều không như vậy tự do phóng khoáng. Ta có phải hay không kiêm tốn một chút tốt hơn nữa ở trên hải đảo. Nhân viên đi làm. Sinh hoạt giải trí hay tự giáo dục chờ một loạt đồng bộ sao làm không giải quyết cái này? Sợ rằng nhân viên cũng không muốn tới a. Nếu không đi tùng núi hồ hoặc là núi chứ Hà Hạo cảm thấy trước không nên miệng này, có chút hối hận. Chủ yếu là sợ vác nổi nha. Nghe vậy Diệp Hoa lơ đĩnh. Ngược lại cũng giải thích một phen. Ta cũng không để bụng mấy trăm triệu thuế đất, giới đất tiền đó là bởi vì tiền xài oan uổng khiến người khó chịu. Ta chính là không muốn để cho địa sản thương kiếm ta tiền khi bộ những đại công ty này có tiền không dám tự do phóng khoáng kia là bởi vì bọn hắn nên vì cổ đông lợi ích phụ trách. Hải Ngạn Tuyến không phải là đưa ra thị trường công ty. Bây giờ không phải là đem tới cũng không phải. Chúng ta không cần mệt nhọc duy trì cổ phiếu thành phố giá trị cùng giữ tốc độ cao tăng trưởng càng không cần là cổ đông phụ trách tùng núi hồ sát thực rất không tồi nhưng nhâm lão gia tử đã nhanh chân đến trước lạc. Huawei công ty ở nơi nào chúng ta sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Có một nhà a Hua Huawei nơi đó thuế đất xới cũng đã ở phòng. Chúng ta muốn qua đi. Địa sản thương lên vùng vực giá đất giá phòng là tất nhiên. Núi ngươi cảm thấy sẽ hoa cho chúng ta hơn ngàn mẫu đất sao nơi đó không người đảo hoạt là quá nhỏ Lớn một chút đều có dân chúng ở Cũng không được Về phần ngươi nói nhân viên đi làm cùng giao thông ở chờ cơ sở thiết thi vấn đề đang khi nói chuyện Diệp hoa nhất thời chỉ vào con chuột đem tình hình thực tế bản đồ con chuột kéo tới khoảng cách tam châu đảo mặt đông hay 2 km tà gấu Kêu thiết chào bán đảo vùng cực nam gề biển bán đảo bên trong tiểu phi bán đảo. Nói. Nhìn đến đây sao với tang châu đảo cách nhau hay. 2 km tả hữu, khu không người lục hóa tỷ số 70% trở lên, không lớn bao nhiêu. Nhất thời. Diệp Hoa nắm tay tử con chuột trên người rời đi. Mỉm cười nói. Tang châu đảo nắp không nhà cao tầng Cho nên cái đảo diện tích tuy lớn nhưng tỏa đảo này còn chưa đủ dùng. Chỉ có thể dùng cho công việc. Mà nhân viên khu tư ngủ ngay tại mặt đông thiết trào trấn nhỏ nam bộ cách này tiểu vi trên bán đảo. Đồng loạt cảnh biển phòng A. Một bộ đầy đủ hoàn thiện cơ sở thiết thi còn sợ nhân viên không muốn tới hơn nữa đem tới ở tang châu đảo bờ đông cùng tiểu vi bán đảo bờ tây giữa cũng phải đả thông một cách 2 km tả hứa đáy biển đường hầm. Như vậy đi làm liền có thể lái xe mà không phải ngồi xu thuyền. Làm tàu thì không được. Bởi vì nơi này có một cách hải đảo đường đi tàu quá lùn hải đảo thuyền bè gây khó dễ Quá trên bầu trời còn có hàng tuyến đường tắt nơi này Chỉ có thể đánh đáy biển đường hầm Tốt vào hôm nay trên kỹ thuật hoàn toàn không có vấn đề Dù sao mặt tây cách đó không xa vượt hải đại kiểu Nhưng là có một cách đáy biển đường hầm So với cách này trưởng nhiều Hà Hảo nghe xong Diệp Hoa miêu tả có chút ngây ngô Đạo Ông chủ, ngươi nói những thứ này đều là thật này đầu nhập sợ không phải muốn đột phá chân trời diệp hoa gật đầu một cái. Thần thái dễ dàng mà có ngữ điệu nghiêm túc nói. Hà hảo, cách cuộc quyết định độ cao. Không nên đem hải ngạn tuyến cách cuộc hạn chế ở một cách tiểu màn ảnh nhỏ công nghiệp. Đây chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể bắt đầu. Chúng ta đem hải ngạn tuyến công ty làm thành một nhà tính tổng hợp công nghệ cao xí nghiệp cử đầu. Làm là xuyên quốc gia mua bán Mặc dù chúng ta bây giờ thể đo không được Nhưng đối với tương lai mà nói Mấy chủ sở chính mấy trăm trăm triệu xây dựng đầu nhập cũng bất quá là một cái quý độ doanh thu Thậm chí là lợi nhuận mà thôi Bỗng nhiên dừng lại lại nói Công ty rời Một lần đã đủ Nếu chỉ rời một lần vậy thì phải làm xong đầy đủ cảnh xa hoạt định Hải ngán tuyến trên bờ biển tuyến Đây chính là chúng ta đặc sắc Cũng là đem tới chúng ta mặt ngó toàn cầu xanh thiếp Nhãn hiệu Nó không chỉ là một công ty chủ sở chính Càng là cảnh đẹp ý vui tác phẩm nghệ thuật Lần này lời bàn khiến Hà Hạo vào giờ khác này Bỗng nhiên nghĩ đến một cách khác thương giới nhân vật Truyền kỳ A Lý người sáng lập Lúc đó A Lý tạo dựng chi sơ Cùng hắn thập bát là hắn môn Ở cực độ chật vật dưới điều kiện hoàn thành mở đầu thời điểm liền Người sáng lập tuyên bố A Lý định nghĩa là quốc tế đứng. Xuyên quốc gia điện thương. Ở lúc ấy người ngoài xem ra đơn giản là nói khoác mà không biết ngượng. Thậm chí hắn thập bát la hắn đều rất mờ mịt. Nhưng mà người sáng lập ban đầu nói khoác mà không biết ngượng hãy để cho người nhìn một cách nghe một chút đã cảm thấy cực độ không đáng tin cậy lời bàn. Vào hôm nay không một không cũng truyền kỳ như vậy thực hiện. Mà nay dễ cập hắn người cũng đã không biết bóng sáng Mà nay trừ chỉ còn lại chịu phục cũng chỉ có thể chịu phục Thổi qua Gia Châu cũng thực hiện Không phục không được a. Hà Hạo cảm thấy giờ phút này Diệp hoa làm sao không phải là ở nói khoác mà không biết ngượng có chút nhớ dĩ nhiên Thậm chí như thế điên cuồng Còn nếu là thực hiện đó chính là tân truyền kỳ Nhưng không thể không nói Hắn nhìn như lướt nhẹ đảm nhã ung dung chi bàn về. Bày ra là một cổ hào tình tráng trí. mặt dù điên cuồng cực kỳ. Nhưng không khỏi tin tưởng hắn có thể làm được. Khiến hà hạo bộc phát cảm thấy trở nên kích động. Xác thực thực hiện đó chính là kỳ tích truyền kỳ. Vào giờ phút này. Hà hạo không tự chủ được ở trong đầu hiện ra một bộ tương lai hải ngạn tuyến công ty chính đồ cảnh. Công việc bắt đầu chuyển kiếp hai cây số đáy biển đường hầm. Đi tới Tang Châu trên đảo công việc. Bất luận là ở tiểu vi bán đảo ở xã khu hay là ở nơi làm việc. Mở cửa sổ ra thấy là minh mông bát ngát thêm làm người ta tâm thần sảng khoái hải ngạn tuyến. Kinh đào phách ngạn. Hải vực phong tình. Lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Nhất là biết được ông chủ còn chuẩn bị muốn ở thiết chào bán đảo phía nam khối kia tiểu hình trên bán đảo thành lập một cách đặc biệt dùng cho nhân viên ở một bộ đầy đủ sinh hoạt thiết thi Một cái xã khu Như vậy rộng rãi ông chủ Sợ rằng cả thế giới đều chỉ tay đếm đi qua Chắc hẳn không có kia công nhân không yêu thích như vậy ông chủ Đáng nhắc tới là Diệp Hoa tạo dừng hải ngạn tuyến công ty điểm xuất phát Cũng không phải là là kiếm tiền mà kiếm tiền. Càng nhiều là vì cảm giác thành tựu. Hắn trưởng thống công ty 100% quyền khống chế. Không cần giống như những thứ kia đưa ra thì trường cử đầu như thế phải bị hội đồng quản trị bó tay. Phải không ngừng sáng tạo công trạng. Không ngừng là cổ đông mưu cầu lợi ích mới được. Quốc trưởng đã uy bổ Vượt qua 2.000 triệu đô la tiền mặt sự chứ. Trên thế giới trước mắt lại cũng không có so với uy bộ càng giàu có xí nghiệp. Nhưng mà số tiền này cũng không phải là cúc. Hắn cũng không thể phung phí. Nhưng hải ngạn tuyến công ty hết thảy đều là Diệp Hoa toàn bộ. Đảm nhiệm dựa vào bản thân ý chí đi chi phối công ty hết thảy tài nguyên. Diệp Hoa chế tạo hải ngạn tuyến công ty chính. Không chỉ là phải đem chế tạo một tòa công ty chính. Mà là muốn sèn đúc một cách toàn cầu độc nhất vô nhị tác phẩm nghệ thuật. Cũng là một tấm nổi tiếng toàn cầu xanh thiếp. Toàn năng khoa ký cử đầu không năm chương 44 đi bất quá ở Tăng Châu trên đảo xây chúng ta mới chủ sở chính trước cất xứ một chút. Sự tình còn chưa tới giải quyết dứt khoát thời điểm. Ngày mai ta tự mình đi công tác đi một chuyến đất thật khảo sát. Ước chừng 3 ngày đến thời gian một tuần ráng vẻ. Khoảng thời gian này công ty thường ngày vận doanh liền giao cho ngươi hà hảo. Diệp Hoa nhìn về phía hắn, nói. Ừ cái gì? Vân vân. Ông chủ này hà hảo phản ứng chậm nửa nhịp. Nhất thời ngạc nhiên đứng lên. Hơi ngẩn ra nhìn về phía Diệp Hoa. Đơn giản mà nói ngươi thăng chức Công ty tổng tài vị trí một mực chỗ trống. Thà tìm liệp đầu đi đảo nghề người quản lý. Ta càng thích từ bên trong cất nhắc. Diệp Hoa mỉm cười vỗ vỗ đối phương bà vai nói đừng để cho ta thất vọng. Chàng này nói chuyện trao đổi khiến Diệp Hoa thấy hà hảo một cách khác điểm nhấp nháy. Đó chính là hắn dám nghi ngờ cấp trên đồng phát đồng hồ quan điểm mình. Đồng thời vừa có thể rất tốt chấp hành cấp trên quyết sách. Dù là không dám gật mưa nhưng chỉ cần là thượng cấp quyết định sự tình sẽ đúng sự thật chấp hành. Điều này nói rõ hắn là một cách làm quản lý đoán. Hà hảo chắc chắn đây là thật sau khi Cũng là kinh hỉ vạn phần trọng trọng gật đầu Trong lòng nói thầm nhất định phải không phụ lòng ông chủ phần này cực lớn tín nhiệm Càng cảm thấy Diệp Hoa lần này đi ra ngoài kém mà giao công ty cho hắn một mình xử lý một tuần coi như là là đối với năng lực chính mình một loại khảo hạch Được rồi Trên thực tế Diệp Hoa cũng có suy nghĩ nhiều như vậy Đã cảm thấy hắn là một khối đoán Công ty thủ khoản sản phẩm nòng cốt khoa học kỹ thuật ở chỗ khúc kính toán Pháp. Cái này hắn vững vàng che đến không người có thể bắt được. Nội bộ công ty cũng không có quá nhiều chân quý tài liệu kỹ thuật. Bất quá có một chút hà hảo ngược lại cũng đoán được. Diệp hoa sắc thực muốn nhìn một chút hắn có thể đảm hay không đảm nhiệm được tổng tài vị trí này. Từ nội bộ công ty cất nhắc lên người đang về trung thành hẳn nếu so với liệp đầu xem xét nghề người quản lý tốt như vậy một ít. Đây cũng là thứ yếu. Cuối cùng nếu là đi theo công ty đồng thời lớn lên nhân viên nội bộ càng hiểu rõ công ty này xem. Bất kể nói thế nào sự tình cứ như vậy giao phó đi xuống. Ngày thứ hai cuối tuần Diệp Hoa liền dẫn Kiều Vi bay về phía châu Tam Giác. Một trận vừa mới cất cánh phi cơ chở hành khách trong khoang hạng nhất. Lần này chuyến bay Diệp Hoa đã bao bộ này phi cơ chở hành khách buồng hàng đầu. Nơi này cũng chỉ có hắn một cách lữ khách. Tiểu Bình buồng hàng đầu vị kia lữ khách chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Thương vụ bên trong khoang thuyền. Nhất vị diện mạo tốt hơn muội chỉ ngồi vụ nhân viên vỗ vỗ đồng nghiệp. Đương nhiên đó là Lam Bình. Chỉ chốc lát sau liền dẫn nàng cùng nhau đi trước. Vị kia muội chỉ hiếu kỳ hỏi Tiểu Bình. Ngươi có biết hay không kia người trẻ tuổi thổ hào kiều vi lại là cái gì của hắn lại cùng hắn tại một cái há chỉ nhận biết Lam Bình thầm nghĩ một câu Chính là thần bí cười không đáp Nàng đồng nghiệp nhìn đến đây đại khái minh bạc cái gì Thành thật mà nói tâm lý hâm mộ ven tỷ nhất thời nổi lên Lại trên bảng một cách như vậy tuổi trẻ siêu cấp để nhị đại khoản Theo các nàng diệp hoa chính là thỏa thỏa phú nhị đại Trong khoang hạng nhất Vài tên ngồi vụ nhân viên thấy Kiều Vi Coi như là thấy lão đồng nghiệp Bây giờ cũng là ngũ vị tạp trần Chỉ chút lát sau Lam Bình đi tới buồng hàng đầu Diệp Hoa thấy nàng đi tới bên người Khẽ mỉm cười dối tay nắm lấy nàng đầu ngón tay đem ôm vào lòng ngồi ở trên đùi mình Một màn này cũng là khiến hai gã khác ngồi vụ nhân viên tiểu tiểu giỏ cho giật mình Còn tưởng rằng Diệp Hoa là đang ở đùa bỡn lưu manh Đang chuẩn bị phải làm ra điểm phản ứng ngăn lại thời điểm thời điểm rất nhanh lại dừng lại. Bởi vì cùng tưởng tượng có chút bất đại đối kính. Có mờ án mà thật ra thì ngươi có thể không dùng tại đi làm. Nếu không ngươi bây giờ đem ngươi ông chủ xào diệp hoa nắm cả nàng mà treo dẻo nói. Hoàn toàn không thèm để ý hai gã khác hơi lộ ra lúc túng đứng ở một bên vô ích ngồi mũi chỉ. Lam Bình có chút ngượng ngùng. Bất quá nội tâm lại phi thường vui vẻ. Dục cử hoàn nghênh kháng cự đạo. Trước thả ta xuống. Trong công việc đâu rồi? Ảnh hưởng không tốt. Ta cảm thấy rất tốt. Diệp Hoa nói cũng không có muốn phải thả người ý tứ. Hai cái đồng nghiệp trong lúc lơ đảng quăng tới hâm mộ lại rất là ven tỷ ánh mắt. Nếu không phải là bởi vì công việc xuyên cứ thật lòng muốn đi. Nháo tâm a Lam Bình thấy vậy trong lòng cũng là càng phát ra vui vẻ Khoe khoang tâm mang đến một luồng tiểu mãn chân Thấy hắn không muốn lỏng ra liền không nữa tránh thoát Thật ra thì nàng vốn là thật chưa từng nghĩ chủ động Chợt kiểu cười nói Giống như ngươi nói Người dù sao cũng nên có chút yêu thích Ngươi nói coi là Diệp hoa mỉm cười tràn đầy mang theo cưng chiều Đạo Ngươi đắc như vậy thích nghề nghiệp này đem tới có cơ hội làm thịt môn mua một khung máy bay Mấy ngươi tới đi làm như thế nào được a thì nhìn ngươi có chịu hay không dốc hết vốn liếng rồi Lam Bình hiện lên tia sáng kỳ dị cười nói Diệp Hoa còn thật không phải là tùy tùy tiện tiện đùa tư nhân máy bay đặc biệt cái gì là sau này tất hợp với đi giao thông dụng cụ thương vụ xuất hành cần thiết thiết thi trò chuyện sau một hồi. Liền đem Lam Bình từ trong ngực để xuống Thật ra thì Diệp Hoa hành động này là muốn cho Lam Bình một cái ưu rụ Tránh cho ở cơ tổ bên trên đồng nghiệp khi dễ Có người địa phương liền có ăn oán à Xế chiều hôm đó 3 giờ Phi cơ chở hành khách đáp xuống sân bay Diệp Hoa cùng Kiều Vi cùng nhau xuống máy bay Người sau nắm cả hắn cánh tay tràn đầy mang gen tức nói Hai người các ngươi thật là đủ Các ngươi không phải là siêu hữu nghị một đôi chị em gái, không ngại sao Diệp Hoa nói. Ta bất kể, ngươi được bồi thường ta. Đắc Tiện Nhi còn khoe tài đúng không? Đi công tác mấy ngày nay ta đều là ngươi. cái này bồi thường đủ chưa này còn tạm được. Xuất hiện ở sân bay trên đường thấp giọng nói nhỏ lẫn nhau tán tỉnh. Trung quanh rộn dịp lữ khách không nghe được cũng không hề quan tâm quá nhiều. Mỗi người đều có chuyện mình phải làm. Diệp Hoa bọn họ đang nói chuyện gì cũng không có người chú ý. Ra sân bay. Hai người đón xe đến một nơi bến cảng. Sau đó ở bến tàu cho mướn một chiếc thuyền máy đến Đại Á vịnh bên trên tam giác đảo. Ở hòn đảo này lấy nam đại ước 5-6 cây số ráng vẻ chính là Diệp Hoa nhìn trúc tăng châu đảo vị trí. Lại trước khi tới cũng đã ở tam giác trên đảo hẹn trước. Nhắc tới tòa đảo này đảo chủ mua tam sát đảo liền lập tức tiến hành buôn bán mở mang. Lợi dụng kỳ ưu chất vị trí địa lý phát huy đầy đủ kỳ giá trị buôn bán. Mặc dù phía Nam Tăng Châu đảo vị trí địa lý cũng rất tốt. Nhưng quá lớn. Người bình thường không ra nổi tiền. Có thực lực địa sản thương lại chê báo cáo chu kỳ quá dài. Đầu nhập đại. Cho nên Tăng Châu đảo đến nay đều bị gác lại ở đó trở thành không người hoang đảo. Trước mắt vùng châu thổ trên đảo, phục vụ thiết thi đầy đủ hết. Ví dụ như phòng ăn trung tây, nhâm thạch cà phê hành lang, siêu thị, sân bành phòng bi pizza, nhiều chức năng ca vũ thính, bãi cát vận động trường vân vân đều có. Diệp Hoa cùng Kiều Vi hai người lên đảo sau khi liền có nhân viên tiếp đãi dẫn của bọn hắn đi tới đặt trước tốt nghỉ phép biệt thự. Dựa vào hải ngạn tuyến trong phòng khách. Lúc này Diệp Hoa đứng bên ngoài khuyết hành lang nhìn xa vô biên vô hạn hải ngạn tuyến. Cảm thụ hải phong quất vào mặt tới. Nghĩ thầm đem hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật xây dựng ở hải ngạn tuyến bên trên. Tuyệt đối là hoàn mỹ chủ nghĩa. Mặc dù thành bổn là cao điểm. Chỉ chốc lát sau Diệp Hoa trở lại phòng khách. Uống ly mới mẹ nước dừa. Thấy Kiều Vi một bộ hết sức chuyên chú nhìn chầm chầm láp tốt dáng vẻ. Liếc mắt thu hồi ánh mắt tùy ý nói. Làm gì chứ như vậy chuyên chú chọn quần áo. Kiều Vi trở về một câu tiếp tục chuyên chú với trên màn ảnh. Diệp Hoa nhún nhún vai không nói lời nào. Đang chuẩn bị đi bên ngoài một viên cây rửa xuống che dù bên trong ngồi hóng mát. Nhìn một chút cảnh biển cây gì nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một hồi. Từ Thương Đô đến Châu hơn 1.000 cây số khoảng cách. Lại vừa là ngồi máy bay. Lại vừa là ngồi xe. Lại vừa là đi thuyền. Đúng là rất mệt mỏi. Lúc này, Diệp Hoa Chung điện thoại vang. Kết nối sau khi Nguyên Lai like là Châu Đại Dương phòng công việc người phụ trách gọi điện thoại tới. Đối với hạng mục này, Châu Phương Diện cũng là cao độ coi trọng. Này không chỉ có riêng là đem tang châu đảo tài nguyên đất đai nhượng lại mở mang đơn giản như vậy. Quan trọng hơn là còn mang đến một nhà công nghệ cao xí nghiệp vào ở châu. Này có thể so với tang châu đảo bản thân trọng yếu nhiều lắm.